Đối thư đồng xảy ra chuyện thời điểm, thời cố là rất khí hắn. Bất quá hiện giờ bình tĩnh lại, lại có đối thư đồng ngăn đón, cũng không nghĩ không phân xanh đỏ đèn trắng đem trách nhiệm đều ném đến hắn trên đầu. Lương cung thượng quá trường quân đội, so thời cố còn lớn hơn 2 tuổi, bởi vì bị người bôi nhỏ thiếu chút nữa đương kẻ chết hay, là thời cố đem hắn tử hình phạt treo cổ giá thượng cứu tới. Lương cung mấy năm nay vẫn luôn ở nơi tối tâm thế thời cố làm việc, ở mang công quán sinh biến lúc sau, mới nổi lên ngạn tới. Hắn nghe theo thời cố phân phó đi theo ở đới thư đồng bên người, bởi vì đới thư đồng không quen hắn cùng đến thật chặt, cũng khi có phần khởi hành động thời điểm, lại không nghĩ lần này ra đừng rẽ. Nàng là ta mệnh. Thời cố không có trừng phạt lương cung, lặng im sau một lúc lâu chỉ nói một câu nói. Lương cung nghiêm mặt đứng thẳng, đầu hơi hơi thấp hèn, thiếu ra yên tâm, lương cung liền tính đua thượng tánh mạng, cũng sẽ không lại làm tiểu thư có việc. Thời cố vô vô bở vai của hắn, không có nhiều lời. Đối thư đồng cũng vẫn luôn sợ thời cố bởi vậy khó xử lương cung, ở nhà tính dưỡng khi liền vẫn luôn đang hỏi. Ngày này hai người bọn họ cũng chưa ở trong nhà, nàng liền trực tiếp chạy tới thời cố làm công địa phương. Thời cố cùng lương cung công đạo một ít việc, dương mắt liền thấy nàng ở cạnh cửa thăm một cái đầu, ngồi xuống vây vây tay. Đối thư đồng tiến bảo, nhưng thật ra ưu tiên quan tâm khởi lương cung, thiếu ra không phạt ngươi đi. Đối thư đồng cảm thấy đây là chính mình không lưu tâm, không thể trách đến lương cung trên đầu, nhưng ở thời cố xem ra. Liền có chút thán vị, ngươi còn sợ ta ăn hắn không thành. Lương cung tuy rằng cương trực ngay ngắn một người, cũng nghe ra tới thời cố lời nói không đúng, chiều đối thư đồng một gật đầu, vội vàng lui đi ra ngoài. Ta không phải sợ ngươi không dét lại người khác tâm, như vậy trung tâm người thượng chỗ nào tìm đi. Thời cố hừ thanh, lo chuyện bao đồng. Đối thư đồng không nghĩ cùng hắn lôi kéo có không, nhìn đến sofa bên phóng hộp giấy tử, tiến lên cầm lên. Hộp giấy là lương cung sau lại buông tha tới. Thời cố cũng nghe quá là đối thư đồng mệnh hắn lấy, đến nội sau lại mới ra chuyện đó. Thời cố cũng không mở ra xem qua, chỉ cảm thấy vì cái này đồ vật nàng suýt nữa xảy ra chuyện, liền rất không vừa mắt. Người dám ném. Đối thư đồng thấy hắn sách quá túi liền phải hướng trong soát tắc, lập tức trứng mắt. Cái gì đồ bỏ đồ vật còn ném không được. Thời cố nhíu mày mở ra hộp, thấy một cái pha lê cầu lập một cái thật dài đầu gỗ điêu ngoạn ý nhi, nhìn nửa ngày không hiểu được, vẻ mặt ghét bỏ, này cái gì? Một cái trùng đó là long long Đối thư đồng trịnh trọng thanh minh hai lần thời cố bưng lên tới nhìn nhìn cảm thấy thứ này trừ bỏ trên đầu hai chỉ giác liền không có nửa điểm long bóng dáng nhà ai cửa hàng thủ công kém như vậy Đối thư đồng nghe xong một phen đoạt lấy pha lê cầu thiếu chút nữa tạp đến hắn trên đầu đi thời cố xem nàng như vậy khí mới hiểu được lại đây này ngươi điêu ngẫm lại cũng là nhà ai cửa hàng tay nghề thành như vậy đều có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh thời cố phản ứng lại đây Đem cầu ôm ở ngực, mắt cũng không chấp liền thay đổi khẩu khí, không thấy ra tới ngươi còn có này tay nghề, điêu đến không tội à, này long giác thật là sinh động như thật, còn có này long thân thượng vẩy, một đạo là một đạo. Hiện nhiên này mất bỏ mới lo làm chuồng là không được việc, nhưng đối thư đồng thấy hắn khen đến như vậy phù hoa, trên mặt cũng banh không được, thử nói, ngươi còn rất sẽ hiệp biên. Này chỗ nào dùng biên, liền thật là điều trùng, ta cũng thích. Liền hướng hắn này trước sau không đồng nhất thái độ. Đới thư đồng cũng biết hắn lời này nhưng thật ra không giả, chính là còn không bằng không khen. Vốn dĩ lần này hắn ăn sinh nhật, đới thư đồng đều bị hảo một số tiền chuẩn bị hoa đi ra ngoài, nhưng thời cố cố tình để yêu cầu, chỉ cần nàng thân thủ làm gì đó. Năm rồi cái gì khăn quàng cổ mũ bao tay, đới thư đồng cũng làm cái biến, thời tiết này lại làm cũng không thích hợp, vừa vặn nhìn đến trường học lão sư sẽ khắc gỗ, liền đi theo học mấy ngày, dựa vào hắn cầm tình điều con rồng, tìm cửa hàng gia công đóng gói một chút. Thời cố đem cái kia trùng thỏa đáng mà phóng tới phía sau trong ngăn tủ, thoạt nhìn nhưng thật ra rất vui vẻ. Đối thư đồng đứng nhìn một lát, đồng nhiên cảm thấy như vậy cái tinh xảo đại ngăn tủ, bãi nàng như vậy một cái trùng. Long, sắc thật thực không xứng đôi. Nếu không, ngươi vẫn là phóng tới trong ngăn kéo khóa đứng lên đi. Ta cảm thấy khá xinh đẹp. Thời cố còn pha lưu luyến vài lần, đem cửa tủ quân hảo, quay đầu rồi lại không thỏa mãn. Bất quá đây là ta chỉnh 20 tuổi sinh nhật, ngươi cũng quá có lệ. Đới thư đồng đều không nghĩ nói hắn, hắn mỗi năm đều sẽ nói như vậy. 18 tuổi có 18 tuổi đạo lý, 19 tuổi cũng có 19 tuổi lý do, hiện giờ 20, lại muốn mượn cơ hội khai điều kiện. Đới thư đồng đều thói quen, lại cũng dài quá trí nhớ, ngồi vào ghế trên cùng hắn cách cái bàn, nói, thỉnh ngươi ăn cơm, bồi ngươi xem điện ảnh, hoặc là nghĩ muốn cái gì mua cho ngươi, liền này ba cái lựa chọn, khác đều không đáp ứng. Tỷ tỷ cũng thật bủn xịn. Thời cố đánh không được bản tính như ý. Tiếp nối mà biểu môi, vậy đi trước ăn cơm, lại đi xem điện ảnh, sau đó lại đi mua đồ vật. Đối thư đồng đều làm cho tức gợi, ngươi thật đúng là chút không lậu. Thời cố kéo kéo cổ áo, đúng lý hợp tình, ta là thương nhân, tự nhiên duy lợi là đồ. Ta xem ngươi là cái gian thương còn kém không nhiều lắm. Đối thư đồng yên lặng mà đem lần này dấm quá hố lại ghi tạc trong lòng, tả hữu cũng là chính mình chế định điều kiện, không phải quá phận cũng liền đáp ứng xuống dưới. Đối thư đồng hỏi hắn ăn cái gì? thời cố cố ý giả bộ một bộ ăn chơi chắc thắng dạng cắm túi quần ngựa đầu kéo ra khỏe miệng an quý nhất kia không bằng trực tiếp thỉnh ngươi an đại dương hảo đới thư đồng phiên cái nho nhỏ xem thường biết hắn là cố ý dứt khoát tự chủ trương lôi kéo hắn đi xuyến thịt dê ngươi lại không thích gan thịt dê thời cố đinh bước chân không tình nguyện đi ngươi là thọ tinh ngươi thích là được đới thư đồng từ sau lưng đẩy hắn như thế nào cũng đẩy bất động Quang ta một người ăn có ý tứ gì Vẫn là đi ăn mỉ trộn tương đi, vừa lúc đương mỉ trường thọ ăn. Thời cố nói thình lình chuyển khai thân, sấn nàng không trọng đi phía trước phát thời điểm, một phen vất trụ. Đối thư đồng nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, vãn chút thời điểm ngươi muốn ăn khác lại nói. Quán mỉ tự nhiên không phải là cái gì xa hoa địa phương, lớn nhất cũng chính là so khắc quán ven đường có điểm bề mặt, hảo điểm lại nhiều hai cái nhã gian. Thời cố cùng đối thư đồng liền hai người, cũng không chú ý chút cái gì, ở gian ngoài dựa gần dựa tường bàn dài ngồi xuống. Đối thư đồng thực thích mì phở, cho nên chính mình làm mì sợi cũng có một tay. Cái gì du đánh đá từ mặt, mì xào, mì lạnh đa dạng còn rất nhiều. Thời cố ăn hai khẩu mì trộn tương mới bắt đầu hối hận, hẳn là trở về ăn người làm mặt. Một hồi một cái chú ý, nếu muốn ăn cái gì thời điểm không được, hiện tại liền tạm chấp nhận đi. Đối thư đồng nhìn hắn một cái, xách theo trên bàn giấm hồ đảo giấm. Thời cố xem nàng đảo kia lượng, đều có chút ngăn không được gây răng, mì trộn tương còn ghen, như thế nào như vậy thích ăn ngăn gi Ăn cái giống ngươi cũng quản, Thời cố tự nhiên quản không được, thầm nghĩ này giống nếu là ăn đến chính mình trên người thì tốt rồi. Ăn xong mặt thời gian còn sớm, dạp chiếu phim còn không có chiếu phim điện ảnh. Đới thư đồng liền nói, nếu không trước đi dạo đi, nhìn xem ngươi muốn mua cái gì. Thời cố đứng ở ven đường, nhìn phồn hoa đường phố, chỉ chỉ đối diện một cái bán kẹo bông gòn, nói, muốn cái kia. Hắn một cái 20 người trưởng thành, nói ra lời này tới đảo tưởng tiểu bằng hữu giống nhau quen cửa quen mẹo, đới thư đồng nhìn mắt Một lần nữa xác nhận, ngươi thật muốn cái kia." Thời Cố gật gật đầu, thực xác nhận. Đối thư đồng đành phải đến đối diện cầm chi kẹo bông gòn, lại đây đưa cho hắn thời điểm cũng đậu nói, "Nhạ, ăn nhiều tiểu tâm răng đau." Thời Cố cũng không cố kỵ, liền như vậy đứng ở trên đường phố, tiếp nhận tới gần một ngụm. Bên cạnh có hai cái tiểu hài tử xem đến thẳng thèm, đối thư đồng đều cảm thấy có điểm mất mặt, lôi kéo hắn hướng không ai chỗ đi. Thời Cố lười nhác mà bị nàng túm, trong tay giơ cái bạch xù xù kẹo bông gòn. Nhưng thật ra có chút khi còn nhỏ ấn tượng. kẹo đông gòn, đường hồ lô này đó hoa không bao nhiêu tiền ăn vật thực, theo lý thời cố là sẽ không thiếu. Nhưng là hắn ở mang ứng thiên bên người, đều là bị bồi dưỡng đến sống trong nhung lụa, bình thường bá tánh nhà đồ vật, với hắn mà nói ngược lại có điểm xa xỉ. Khi đó, đều là đối thư đồng suy chính mình một chút tiền tiêu vặt mua một phần trở về cùng nhau phân. Thời cố vẫn luôn nhớ kỹ kia tư vị, ngọt ngào ấm áp, cho nên nhìn đến ven đường bán kẹo đông gòn, nhịn không được liền động nghiệm hiện giờ nhìn trong tay kẹo đông gòn cũng có chút buồn cười người sở quý trọng bất quá đều là đồ vật sở chịu tải kêu đoạn ký ức thôi càng sống càng đi trở về còn nói chính mình không phải đệ đệ thời cố nhất phiền đệ đệ cái này thân phận nghe được đới thư đồng nói lên đem không ăn xong kẹo đông gòn nhét vào nàng trong miệng trong miệng lại nói cấp tỷ tỷ cũng ngọt ngào miệng đới thư đồng dính một miệng đường thi nhữ mày chụp đánh thời cố ngươi xem ngươi làm cho nơi nơi đều là thời cố nhìn nàng theo bản năng vươn đầu lưới liếm hạ môi ra đầu một điện cũng không tưởng khác túi đầu nháy mắt vẻ trụ nàng mặt cùng cảm hàm đi lên đới thư đồng cảm thấy trong miệng đường còn không có hóa sạch sẽ đã bị hắn toàn bộ cuốn đi không người ngõ nhỏ im ắng đới thư đồng cảm thấy trong đầu nổ vang liền lớn hơn nữa trái tim cũng mấy dục nhảy ra cả khuôn mặt bị thời cố phùng ở lòng bàn tay không thể động đậy thời cố đem cuối cùng một tia ngọt ngào hấp thu sạch sẽ tách ra tới khi lẫn nhau môi lưới gian vang lên nho nhỏ một tiếng khó có thể hình dung thanh âm này không phải sạch sẽ Thời Cố chính đứng dậy buông ra tay, nhân mô cầu dạng. Đối thư đồng phấn mặt hai bên sấn hai chỉ hồng hồng vành hai, cảm thấy chính mình ghi tạc tiểu vợ thượng giáo huấn đều biến thành bọt nước. 16, đệ 16 chương. Đối thư đồng cũng không biết chính mình là hoài như thế nào tâm tình, cùng thời Cố đi xong xem điện ảnh đạo trình tự này. Theo lý thuyết, nàng đã sớm hẳn là chú ý bảo thời Cố đầu chó. Nhưng là thời Cố đem nàng đưa về nhà, đi thời điểm cũng là xuân phong mãn diện. Mười chín gì hiểu lắm hai người bọn họ ở bên ngoài truyền động Cho nên ngạnh chống không ngủ, đám người đã trở lại mới yên tâm đi rửa mặt. Rửa mặt xong ra tới, 19 dị quá đi ngang qua đối thư đồng phòng, thấy nàng quần áo cũng không đổi, ghé vào trên bàn sách không biết đang làm gì. 19 dị quá đi qua đi nhìn thoáng qua, thấy nàng đem cái gì viết đồ vật đều xé. Ai cho người viết thư tình? 19 dị quá tò mò hỏi. Không có, ta chính mình viết. Đối thư đồng nói, đem giấy đều xé thành một chút một chút toái trang giấy. 19 dị quá xem nàng biểu tình liên càng tò mò này mặt trên viết cái gì, như thế nào sẽ đến như vậy nghiến răng nghiến lợi. Chính mình viết như thế nào lại sẽ. Là báo xã lui về tới. Phòng lang 36 triệu, không thế nào được việc. Đối thư đồng khép lại đã rông tuyết nổ tẹp ú, xoay người vào phòng rửa mặt. Mười chín gì quá lây một chút những cái đó toai trang giấy, cũng không thấu ra cái hoàn chỉnh nội dung tới, chính là phản khuyển bên sắc thật rất nhiều. Chẳng lẽ thật là phòng lang? Mười chín gì quá nhiều như mi, mắn đầu vóc nghi hoặc, Từ mười chín gì quá tùng hoán lại tới thái độ, thời cố chạy này tiểu dương lâu chạy trốn càng thêm cẩn mẫn. Bởi vì phía trước đối thư đồng nằm viện, thời cố cả ngày suốt đêm mà bồi, mười chín gì quá xem ở trong mắt, cho nên đối hắn thường xuyên chạy động cũng không nói nhiều cái gì, chỉ tới điểm nhìn đến đối thư đồng lông tóc vô khuyết trở về, liền an tâm rồi. Đối thư đồng nhưng thật ra không quá tưởng cùng thời cố đi ra ngoài, tổng cảm thấy chính mình đi theo ổ sói biên giao động con thỏ, không chừng ngày nào đó liền hoàn toàn rơi vào đi mười chín gì quá vì thế còn có chút buồn bực, đây là lại tưởng toàn mai rùa tam thôi tứ thỉnh đều không ra khỏi cửa đới thư đồng lười nhắc mà xốc mí mắt ngài không phải cũng vẫn luôn để phòng thời cố sao mười chín gì quá nghe lời này liền không đúng nói ta lúc trước nhưng thật ra phòng ngươi còn đem nhân ra đương thân đệ đệ hiện tại nói như thế nào nhớ tới chính mình phía trước kia chỉ độn đến không biên hình dáng đới thư đồng đuốt mặt cảm khái đúng vậy ta khở ta thật khở nguyên bản tưởng chỉ dính người đại cậu tử Lại không nghĩ rằng là điều ăn người soi sám Được rồi đi tước át bẩn thỉu lải nha lải nhải Đều đáp ứng xuống dưới sự liền ít đi cố làm ra vẻ Thanh tự thành Không thành liền không thành Sớm một chút làm ra cái kết quả tới Cũng tốt hơn các ngươi liên lụy cái không để yên Ta chính là phát cầu nhỏ sao Mười chín gì quá xem nàng không tự tin bộ dáng Thật đúng là tựa như nàng chính mình nói động phẳng tâm Lôi kéo khỏe miệng A một tiếng Buổi chiều thời điểm Thời cố lại tới tiểu dương lâu có cơm 19 gì ngoài miệng không nói rõ, đều sẽ gọi người nhiều bị hai cái đồ ăn, khẩu vị cũng thực gần sắt Thời Cố. Thời Cố xem ở trong mắt, kêu kia Thanh 19 gì kêu đến cũng càng thêm ôn hòa chân thành lên. Đối thư đồng không ý thức được hai người chi gian biến hóa, liền cảm thấy Thời Cố gần nhất, trong nhà thức ăn đều sẽ cất cao một cái cấp bậc, ngẫu nhiên còn hội kiến một ít nàng không ăn qua thái sắc. Ba người ở trên bàn cơm, đều là Thời Cố cùng Đối thư đồng nói chuyện tương đối nhiều, 19 gì quá ngẫu nhiên cắm một hai câu. Đảo cũng thượng tính hòa thuận vui vẻ. Thời tiết nhiệt, đối thư đồng ăn uống không tốt, uống lên chén canh ăn đến liền không nhiều lắm. Mười chín gì quá nhíu mày đốc xúc nàng, liền nửa chén cơm tốt xấu ăn sạch, gầy thành cái cây đậu cô vẹ khó coi chết đi được. Đối thư đồng túi đầu nhìn nhìn chính mình vòng eo, cảm thấy ly cây đậu cô vẹ còn kém xa một chút, ta còn cảm thấy lần trước làm váy căng không lên rồi. Mười chín gì quá mắt lẽ, đó là tẩy co lại, lại gầy mấy cân eo đều có thể lặc không có. Nào có, ruốt vẫn là có thịt Điểm này thượng, thời cố là đứng ở 19 gì qua trận tuyến thượng, cho nàng gắp một chiếc đua đồ ăn, nói, là tế điểm, nên ăn nhiều. Người lại đã biết, đối thư đồng đô đô miệng, vẫn là bưng lên chén tới, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà lay. Thông thường có việc thời điểm, thời cố cũng sẽ không chậm trễ chính nghiệp, ăn cơm xong bồi đối thư đồng uống lên ly trà, liền đứng dậy cáo tử. Đối thư đồng đưa hắn ra viện môn khẩu, thấy hắn xe mới từ đường phố cuối biến mất, châu ngọt liền lại tiến vào một chiếc xe. Đối thư đồng khởi điểm không để ý, thấy kia xe chậm rãi ngừng ở nhà mình trước cửa, liền đứng lại bước chân. Trên xe xuống dưới một thân phấn nộn hoác linh khê, năng khởi tóc quăn theo nàng tiểu dày ra đạp lên gạch thượng, nghịch ngậm mà lắc lư, mang gen bao tay trên tay dẫn theo một con lệnh đối thư đồng quen mắt dưng ra. Ta có việc tìm ngươi nói. Đối thư đồng nghe thấy lời này, thầm nghĩ sẽ không lại là cùng nàng đàm phán rời đi thời cố sự đi, này đại tiểu thư lại ma trướng. Hoác linh khê đối đối thư đồng không khách khí Thấy 19 gì quá nhưng thật ra còn rất có lễ phép Còn làm 19 gì quá không cần bận việc thượng trả Đối thư đồng không cấm cảm thấy Này đại tiểu thư cũng man sẽ sử dụng hai phó gương mặt Hoác Linh Khê mở ra cái dương Bên trong quả nhiên vẫn là lúc trước những cái đó ném đại dương cùng hoàng kim Ta ba gọi người đem này cái dương tìm trở về Ta liền thuận tiện lấy tới cấp người Coi như làm ta bồi thường người đi Hoác Linh Khê vô vô tay nhịn không được nhẹ hư khẩu khí bộ dáng Hình như là giải quyết trong lòng một chuyện lớn Nhớ tới ngày đó bị đoạt chuyện này, đới thư đồng cũng nhịn không được nghi hoặc, ngày đó đoạt cái dương cùng bắt cóc người không phải một đám. Hoác Linh Khê lắc đầu, giải thích nói, không phải, chính là xui xẻo đâm cùng nhau. Đoạt cái dương chính là một đám đầu đường tên côn đồ, ta ba tìm sở cảnh sát người, không mấy ngày liền đem người bắt được. Chính là đại dương bị hoa không ít, ta lại lần nữa thêm bên trong đi. Hoác Linh Khê nói đến đại dương bị hoa thời điểm, thật sự có chút căm giận. Ngược lại lại cảm thấy chính mình hướng trong thêm tiền là kiện hào phóng kiêu ngạo sự tình. Đối thư đồng thầm nghĩ này xác thật đủ xui xẻo, chuyện này đều đuổi cùng nhau. Đối thư đồng cũng không cảm thấy chính mình cho nàng cái gì ân, nhưng không có tự tin lấy này khẩu cái dương. Đây là Hoàng Kim. Hoác Linh Khê giống như đương nàng không biết nhìn hàng giống nhau, đem một cái thỏi vàng cầm lấy tới điên điên. Đối thư đồng cười, chính là Hoàng Kim mới không cần, ta có tài đức gì tiếp thu như vậy quý trọng đồ vật. Ngươi nói như thế nào đều tính giúp ta. Ta mệnh lại như vậy quý giá, đương nhiên đắc dụng quý giá điểm đồ vật tới chứng minh một chút. Đối thư đồng nghe nàng cái này đón đỡ logic, không biết nên nói cái gì hảo. Hoác Linh khê đem cái dương đẩy hướng nàng, đứng lên liền đi. Đối thư đồng lăng là không có thể ngăn lại. Nhìn trong dương vàng bạc, đối thư đồng thở dài, cầm lấy một quả đại dương thổi thổi, đặt ở một bên một trận thanh thúy vù vù, vàng thật bạc trắng thanh âm chính là dễ nghe. Cái này đại tiểu thư, thật là kỳ kỳ quái quái. Đối thư đồng còn nhớ nàng lúc trước bị đoạt cái dương thời điểm, chính là đau lòng đến thằng khóc, cũng không biết tặng người như thế nào đưa đến như vậy nhanh nhẹn, thật sự không thể tưởng tượng. Thứ này đối thư đồng tất nhiên là không có biện pháp yên tâm thoải mái mà nhận lấy, chỉ có thể thác thời cố chuyển giao trở về. Hoác Linh khê trục lên cũng là thật trục, liền cùng lúc trước vọng tưởng thời cố giống nhau, thế nào cũng phải muốn đem ân tình này báo đáp trở về. Đối thư đồng không cần nàng vàng bạc, nàng liền lâu lâu hướng trong nhà tặng đồ. Cái gì ăn uống chơi xuyên. Cái gì cần có đều có. Đối thư đồng trực giác như vậy đi xuống trong nhà đều phải xếp thành kho hàng, tìm cái thời gian đem người hẹn ra tới, hống cô mãi mãi này đỉnh dừng tay. Hoác Linh Khê còn không vui, điểu môi nói, ngươi cái gì đều không cần, ta đây như thế nào báo đáp ngươi. Đối thư đồng ám đạo nàng này báo ân làm đến giống báo thù giống nhau, chỉ có thể suy nghĩ cái chết chung biện pháp, ngươi là hoác gia đại tiểu thư, miệng vàng lời ngọc, kia dứt khoát lập ba cái chỗ chống ước hảo. Hoác Linh Khê nghĩ, nghĩ cảm thấy chính mình xác thật là không gì làm không được liền một ngụm đáp ưng xuống dưới vậy ngươi nói đi nói là chỗ trong nước tự nhiên là chờ ta tưởng tốt thời điểm lại nói vậy được rồi ngươi nếu là nghĩ tới cứ việc tới hoác ra tìm ta hoắc linh khê kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực, vì nàng khai trường hợp đặc biệt đối thư đồng càng ngày càng cảm thấy này đại tiểu thư hảo chơi con môi cười không ngừng thời cố biết được trong khoảng thời gian này hoắc linh khê thường xuyên tới tìm nàng nguyên bản lo lắng hoắc linh khê sẽ cho nàng ngáng chân Nhưng thật ra không nghĩ tới là như vậy vừa ra sự, liền cảm thấy này điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư đầu vóc có bệnh. Ta đảo cảm thấy là rất thú vị một cô nương, ngươi đừng tổng đối nhân ra có địch ý. Thời cô ám đạo nàng là hảo vết xẻo đã quên đau, phía trước không thiếu bị hoác linh khê nhầm vào, hiện tại là một chút không nhớ rõ, tâm cũng đủ đại. Đối thư đồng biết được hắn khi còn nhỏ ra phùng biến đổi lớn, ngủ đông nhiều năm như vậy, trong lòng đề phòng khẳng định thực trọng. Chỉ là phòng người quá mức, trung quy cũng là rất mệt ngươi này là lướt tâm can còn có thể nhìn không ra tới cô nương này có vài đạo ruột như vậy so đo ngươi cũng không biết xấu hổ đới thư đồng thu thu hắn áo khoác bị hắn bắt được tay lập tức có chút nóng mặt ở bên ngoài đường củ cơ lôi kéo kia ở bên trong là có thể lôi lôi kéo kéo thời cố mục mang mong đợi biết hắn lại không động đậy đứng đắn tâm tư đới thư đồng trực tiếp không để ý tới hắn nhật tử như cũ gió êm sóng lặng muốn nói có chỗ nào không tĩnh cũng chính là thời cố làm ra tới Đối thư đồng cũng không biết người này là bỗng nhiên cảm thấy tiền nhiều phòng tay, vẫn là bị hạ hàng đầu, chạy đến nàng trong trường học tới quên một đống lâu. Như thế rất tốt, đối thư đồng nguyên bản tưởng bình bình đạm đạm đương lao sư nguyện vọng đều ngâm nước nóng, thiếu liền thiếu ở nàng thật sự không nên làm thời cố hiểu lầm thành cái này vị hôn phu. Nay sở cao trung trường học vốn dĩ cũng không lớn, hiện giờ đông nhiên được thời cố như vậy cái kim chủ đại lao giúp đỡ, tất nhiên là cử toàn giáo chi lực chiêng chống đón chào. Đối thư đồng nhìn lên cố đứng ở sân thể dục cái kia lược hiện đơn sơ đại thượng, đều cảm thấy không mắt thấy. Bên cạnh nữ lao sư chạm vào nàng cánh tay, đạm cười trên mặt đều là bắt quái, không nghĩ tới ngươi vị hôn phu là như vậy có tiền đại lao à, vậy ngươi như thế nào còn tới này tiểu học giáo dạy học. Ở trong nhà đương phú thái thái không phải khá tốt. Đối thư đồng nhìn phía trên cái kia tùy ý mà tự nhiên người, nhấp môi môi, nhàn nhạt nói, ta quyết định cùng hắn hủy bỏ hôn nhân. Nữ lao sư miệng ngược lại trương thành một cái kinh ngạc o. Nhìn đối thư đồng thập phần mà không thể tin tưởng. Không nghĩ tới mang lão sư lại là như thế có quyết đoán. Đương quá kẻ có tiền vị hôn thê, chính là không giống nhau. Nữ lão sư yên lặng mà dựng cái ngón tay cái, lệnh đối thư đồng không hiểu ra sao. 17. Đệ 17 chương. Bất quả nói tới nói lui, đối thư đồng cũng không địa phương phế bỏ này vốn dĩ liền không tồn tại hôn nước. Hoạt động sau khi kết thúc, đối thư đồng liền không nghĩ phản ứng thời cố. Tiểu tử này điển hình 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Nhưng nàng hiện tại đánh bất động, cũng chỉ có thể sử dụng trầm mặc kháng nghị. Dẫn ta, thời cố còn cười tủm tìm hướng nàng trước mắt ấu, nửa điểm không cảm thấy chính mình hành vi nơi nào không ổn. Đối thư đồng cảm thấy chính mình tính tình cũng đủ ôn thôn, nhưng gần nhất bị tiểu tử này liên tiếp khí đến tận bao, một chút đều không giống trước kia chính mình. Vẫn là xuất gia đương ni cô tương đối thích hợp chính mình, yêu đương chỉ biết lệnh nàng sinh khí. Đối thư đồng phình phình má, lại chậm rãi bẹp đi xuống, tràn ngập bất đắc dĩ. Thời cố vài lần đậu nàng, thấy nàng giữa mày níu lại, mới chậm rãi giải, giải thích, ta chỉ là tưởng giúp đỡ trường học mà thôi. Giúp đỡ giáo dục vốn không có sai, nhưng đối thư đồng lão cảm thấy hắn mục đích không đơn thuần. Hơn nữa thì châu trường học nhiều như vậy, cố tình tuyển này tòa tiểu học giáo, nói không phải cố ý tới chiêu nàng đều không tin. Thời cố hiểu nàng ý tưởng, khó được tồn vài phần nghiêm túc, thì châu tư lập trường học không ít, tốt chỉ biết càng tốt, đem tài nguyên lại chút xuống đến nơi đây, chỉ biết cân bằng không đều. Làm như vậy tiểu học giáo trưởng thành lên, nhiều một chút ưu tú lao sư cùng học sinh không phải thực hảo. Lời nói là như thế này, nói đối thư đồng không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ nghĩ như vậy, lập tức cũng không hảo lại sụ mặt, nhưng ngươi như thế nào đống nhiên nghĩ đến tới giúp đỡ trường học. Thương nhân tuy là làm buôn bán, khá vậy biết giáo dục là quốc chi căn bản, dân tộc cùng quốc gia nếu không có tương lai, thương nhân này thương lại hướng ai hành đâu. Thời cố ở đối thư đồng trước mặt xưa nay ăn chơi chắc táng, lần đầu nói ra như vậy đạo lý tới. Nhưng thật ra đem đối thư đồng cũng chấn trụ. Dài quá một tuổi chính là không giống nhau. Đối thư đồng nhìn thời cố, có điểm cảm khái vui mừng. Thời cố chớp chớp mắt, nói, lời này là trước đây cha ta nói, ta chẳng qua rậm khuôn một chút. Đối thư đồng đầy cõi lòng khâm phục tức khắc liền không có, trực tiếp cho hắn một cái nửa phiên khởi xem thường. Bất quá lời tuy không phải thời cố nguyên sang, sự tình hắn nhưng thật ra chứng thực tới rồi thật chỗ, đã trên danh nghĩa vài gia học giáo danh dự hiệu trưởng. Đối thư đồng xem hắn thật sự ở làm thật sự, đành phải đối hắn tự chủ trương tới trường học rêu rao sự tình bóc quá không so đo. Hiệu trưởng cùng mặt khác lao sư biết được đối thư đồng hiện tại thân phận không bình thường, đảo cũng không có quá mức khác nhau đối đãi, chỉ là càng khách khí chút, Ngẫu nhiên ngầm bắt quái một phen. Thời cố bối cảnh, cũng chú định cùng hắn có quan hệ người cùng sự đều sẽ không lại điệu thấp. Báo chí thượng cũng sẽ ba ngày hai đầu liền xuất hiện thời cố thân ảnh, bất quá đối thư đồng giống như cũng không có bởi vậy bại lộ ở mọi người tầm mắt bên trong thời cố vòng chung người đối đối thư đồng ngẫu nhiên xuất hiện ở thời cố bên người cũng có vẻ bình tĩnh tự nhiên đều là biết mà lại không hiếu kỳ thái độ đối thời cố nhả ra thời điểm đối thư đồng liền nghĩ đến chính mình sinh hoạt khả năng sẽ phát sinh thay đổi hiện giờ nhưng thật ra cơ bản hợp nàng ý nàng tự nhiên sẽ không chủ động lại đi ngoi đầu đối thư đồng cũng không lợi dụng tầng này thân phận đi hành xử cái gì tiện lợi vẫn như cũ ở trường học làm trò tiểu lao sư mùa xuân khí hậu không ổn định giữa trưa hơi nhiệt tổng hội bị buổi chiều gió lạnh thổi tan Đới thư đồng chuẩn bị cần cù chăm chỉ chạy trường học một chỉnh năm ký lục ở cảm lệnh cảm bão lúc sau bị bắt gián đoạn không làm sao được chỉ có thể cùng trường học xin nghỉ ngày hôm trước buổi tối Đới thư đồng có chút phát sốt thời cố sợ mười chín gì quá một người liệu lý không tới cho nên hơn phân nửa đêm còn chạy tới Đới thư đồng héo đi cảm thấy hắn đại kinh tiểu quái phản bị mẹ ruột nói câu không biết tốt xấu Đới thư đồng đống nhiên ý thức được nàng mẹ nó thiên bình đã bắt đầu khuynh hướng thời cố kia một bên thật là thế sự khó liệu thời cố tới thời điểm nhìn đến nàng đang ở bãi hoa tiểu ban công lười biếng mà nằm ở trên ghế nằm ăn mặc một kiện tương đối rộng thùng thình phân vây ca rô, rơi dụng đầu tóc từ ghế nằm khe hở gian rơi xuống như là một phen tốt nhất tơ lụa vốn nên là thập phần đẹp mắt mỹ nhân giường cố tình bị nàng dơ tay vuốt thổ cẩu phá hủy bầu không khí thời cố nhấc chân đi vào đi sờ soạng hai thanh cẩu nhi đầu liền thuận tiện đem nó đuổi ra đi như thế nào liền đã trở lại đối thư đồng thấy hắn ngẩng mặt biểu tình cũng cười nhác Không có gì sức lực, giọng mũi còn có điểm trọng. Bởi vì hôm qua buổi tối hắn nửa đêm lại đây, liền trực tiếp ngủ lại, sáng nay mới đi. Trước mắt còn không đến giữa trưa, liền lại chạy trở về. Đối thư đồng sợ hắn chậm trễ chính sự nhi, nói thẳng chính mình đã không có việc gì. Thời cấu nghe nàng khác nhau rõ ràng tiếng nói, không để ý đến nàng cường căng tinh thần, duỗi tay trực tiếp tham hướng cái chán của nàng. Còn có điểm nóng lên, như thế nào không hảo hảo ở trên giường nằm. Nằm lâu rồi buồn thật sự ra tới hít thở không khí bên người không có cẩu tự loát đối thư đồng ngược lại từ lùn trên tủ bồn xứ méo tiểu rùa đen ra tới thời cố đem trên người nàng thảm dịch dịch kéo đem ghế ngồi ở bên cạnh xem nàng ở đảng kia nhàm chán mà đậu rùa đen đông nhiên cũng tới hứng thú xem náo nhiệt tiểu rùa đen chuyển tới thời cố trong tay trong nháy mắt có chút không thích đứng tứ chi cùng đầu đều rụt đi vào ngươi đều bao lâu không đứng đắn lý nhân ra đều không nhận ngươi Đối thư đồng cười nói thời cố tùy hứng mà vớt mai rùa không buông tay Hỏi, biết ta lúc trước vì cái gì dưỡng rùa đen sao? Đối thư đồng chỉ cảm thấy hắn là cùng đường bất đồng, nghe hắn vừa hỏi, liền nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi cùng nó rất giống. Thời cố cười tiếp được nàng đánh lại đây lại không có gì sức lực nắm tay, một có gió thổi có lay liền sẽ chui vào chính mình xác, hảo khó hống. Ta khó hống. Đối thư đồng thập phần không phục. Bằng không đâu, ta mơ ước ngươi bao lâu, mới có hôm nay kết quả. Ngươi thật là có mặt nói. Đối thư đồng đều lười đến lại trợn trắng mắt, đối hắn âm thầm mơ ước cỏ gần hang lòng ngôn dạ thú, tỏ vẻ ra thập phần ý kiến. Thời Cố hiện tại là nửa điểm không bọc, nếu không phải còn bận tâm đối thư đồng tính cách ôn thôn tiếp thu độ hữu hạ, càng thêm siêu việt giới hạn nói cũng là thuận miệng liền tới. Đối thư đồng tự biết không địch lại hắn ra mặt dày, thông thường đều là lấy trầm mặc kết thúc trước mặt đề tài. Mười chín gì quá nấu chút bản lam căn bưng tới, dặn dò thời Cố nhất định đem người nhìn chằm chằm uống xong đi. Ta huy ngươi. Thời Cố bưng chén có điểm nóng lòng muốn thử biểu tình. Đới thư đồng nhìn liền không nghĩ tín nhiệm nàng, chính mình ngồi dậy tiếp nhận tới, dầm mấy khẩu rót đi xuống. Thủy. Đới thư đồng tệ con mắt, vội vàng chiều thời cố ruôi tay. Thời cố nhìn mắt mười chín gì quá cùng bưng tới mật trong thủy, lại không có trực tiếp đưa đến nàng trong tay, mà là chính mình một ngụm làm. Đới thư đồng xem đến há hốc mồm, biết hắn lại chơi xấu, khổ được yêu thích phát nhăn, bất chấp cùng hắn nói chuyện. Rất ngọn, tỷ tỷ hoặc là Đối thư đồng nhìn trong tay hắn không cái ly, lại nghe này một tiếng tỉ tỉ, trực tiếp lắc đầu. Thời cố đã nổi lên này tâm tư, tất nhiên không đạt mục đích không bỏ qua, đôi tay đẻ ở nàng nằm ghế trên, thượng thân toàn bộ bao phủ xuống dưới. Người bệnh ngươi cũng khi dễ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cầm thú. Đối thư đồng đẩy hắn mặt, hắn không thể từ trên ghế nằm trực tiếp xuyên qua đi. Thời cố chỉ lo cười, nguyên bản tưởng bá vương một chút chiếm chút tiện nghi, lại nghe tới rồi mười chín gì quá thanh âm. A Hoắc tiểu thư tới xem ngươi. Hoắc Linh Khê, đối thư đồng cùng thời cố đồng thời kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng như thế nào lại tới nữa? Thời cố ngồi dậy, đối Hoắc Linh Khê hành động thật sự có chút không rõ. Lần trước đối thư đồng đã cùng nàng thương lượng hảo điều kiện, nghĩ đến không phải vì báo đáp chuyện này. Đối thư đồng loát loát tóc, đi vào phòng khách thấy Hoắc Linh Khê ngồi ở trên sofa, phía trước trên bàn trà phòng mấy hộp tinh xảo điểm tâm. Hoắc Linh Khê thấy nàng, buông cái ly hướng kia điểm tâm hộp chu chu môi. Nghe nói ngươi bị bệnh, mua điểm điểm tâm khao khao ngươi, đây chính là mới vừa làm được bánh in. Đới thư đồng nói tạ sau nhìn về phía thời cố, không tiếng động hướng hắn dò hỏi, có phải hay không hắn lộ ra một ít chính mình sinh bệnh tin tức. Thời cố bình thường cũng sẽ không theo Hoác Linh Khê nói thêm cái gì lời nói, ước gì Hoác Linh Khê cách nàng xa xa, cho nên căn bản không có khả năng nhắc tới. Đới thư đồng trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy Hoác Linh Khê cũng là có ý tốt, cho nên vẫn chưa chối tử. Hoác Linh Khê này tới. Giống như thật sự chính là tham đối thư đồng bệnh tình, nói chuyện tuy rằng vẫn là kiêu ngạo lại tự đắc bộ dáng, lại không có bén nhọn ác ý. Đối thư đồng suy nghĩ này, đại tiểu thư đại khái vẫn là nhớ thiếu chính mình kia một phần tình, cho nên muốn phương Nghị cách tới nàng nơi này. Đối phương cố ý kỳ hảo, đối thư đồng tự sẽ không không cho mặt, càng cảm thấy đến nàng là tiểu hài tử tâm tính, phía trước như vậy điêu ngoa tùy hứng, bị dọa quá một lần, nhưng thật ra biết tốt xấu. Quả nhiên mỗi người mỗi ngày đều ở biến hóa. Đúng rồi. Nơi này còn có hiện xào đậu tàm, ngươi thích nhất. Hoác Linh Khê đem một cái túi giấy tách ra, phóng tới đối thư đồng trước mặt, nhiều ít có điểm tranh công bộ dáng. Đối thư đồng bệnh còn chưa hết, cái mũi đổ không thông khí, cái gì mùi vị cũng nghe không, nhưng thật ra đối Hoác Linh Khê như vậy hiểu biết chính mình yêu thích càng thêm nghi hoặc. Thời cố cũng không biết rõ ràng này đại tiểu thư bỗng nhiên tới hiến cái gì ân cần, vốn là năm phần không vừa mắt, hiện tại là thập phần không vừa mắt. Đặc biệt thấy đối thư đồng thập phần cảm thấy hứng thú mà Phùng Hoác Linh Khê mang đến đậu tàm, trong lòng liền có điểm không thoải mái, giống như chuyên trúc với hắn ánh mắt bị người đoạt đi giống nhau. Người bệnh còn chưa hết, ăn này đó khô cằn đồ vật không dinh dưỡng. Thời cố nói, đem đối thư đồng trong tay túi cầm xuống dưới. Hoác Linh Khê thấy, nắm đôi tay nói, đây là ta mua cấp 9. 9. Hoác Linh Khê dĩ vãng đều là uy aia mạc đều, không biết có phải hay không nghe 19 gì quá xương hô trong đầu cũng liền quen thuộc. Cho nên bính lên dưới buột miệng tốt ra Đới thư đồng chống cái chán lệnh qua một bên trên tay vị Nâng mi cởi nhạt Ta có thể so ngươi lớn mấy tuổi đâu Nên cứ gọi tỉ tỉ của ta Hoác Linh khê hơi dầu miệng Cùng với nói đúng không tình nguyện Càng chuẩn sắc mà như là có điểm biệt níu Ta lại không phải người muội muội Đới thư đồng trong đầu rốt cuộc so nàng trang đến lõi lời nhiều Nàng lại không phải giỏi về ngụy trang người kia biệt níu biểu tình ở đới thư đồng xem ra Thật sự có chút đáng yêu hiện giờ thời cố xoay người không nhận nàng cái này tỷ nàng đảo thập phần tưởng có cái kêu chính mình tỷ tỷ tiểu khả ái biết nàng này đại tiểu thư kiêu ngạo tùy hứng lại kéo không xuống dưới mặt cho nên đối thư đồng cảm giác nàng thường xuyên lui tới chạy ý đồ dứt khoát mà đưa ra hiếu hảo đôi tay không phải muội muội cũng coi như muội muội hiện giờ ta bên người cũng không có khác tỷ muội ngươi muốn nhàn liền nhiều tới đi lại đi lại ta cũng hảo dính dính ngươi hoặc đại tiểu thư quan hoàn trước mặt người khác phong cảnh phong cảnh Hoác Linh Khê kiêu ngạo tiểu biểu tình lại phù đi lên, nhịn không được đỉnh định eo lưng, nói, này ngươi yên tâm, có ta che chở ngươi, thì châu ngươi đều có thể đi ngang. Kia liền đa tạng. Thời cố ở bên cạnh nhìn hai người có qua có lại, quan hệ giống như còn rất đến gần rồi, âm thầm cắt một tiếng, mang Hoác Linh Khê nha đầu túi. 18. Đệ 18 trương Đối thư đồng cảm thấy chính mình hiện tại lớn nhất mê hoặc, chính là nguyên bản một cái khuynh tâm ái mộ người, không biết như thế nào biến thành nhất không thể gặp người. Hoác Linh Khê đối thời cố chính là như vậy. Thời cố xem không thích Hoác Linh Khê, ai ngờ Hoác Linh Khê đối thời cố cũng là một ngày so một ngày không vừa mắt, ngẫu nhiên còn sẽ cùng đối thư đồng nói chính mình lúc trước là quỷ mê tâm hồn. Đối thư đồng không cấm tò mò, có phải hay không thời cố ngầm lại hù do nàng, như thế nào thái độ thay đổi lớn như vậy. Thời cố tự không hiếm lạ Hoác Linh Khê ưu ái, chỉ là xem nàng cùng đối thư đồng đi được gần, e sợ cho nàng tầm thuật bất chính cấp đối thư đồng hạ hàng đầu, chẳng ngang một chân châm ng Ngươi cũng ngừng nghỉ chút, nàng lại không phải xiêm la tới vu, hạ cái gì hàng đầu. Đối thư đồng chịu không nổi thời Cố cùng Hoắc Linh Khê gặp mặt liền rối, bất quá này đảo cùng trước kia bộ dáng tiếp cận, lại lợi hại lại khó lường, còn cũng vẫn là cái đệ đệ. Nhưng là hiện tại đối thư đồng cũng không dám tùy tiện kêu hắn đệ đệ, không lại làm hắn bắt lấy cơ hội thừa dịp, kéo mạch nha giống nhau ném đều ném không ra. Thời Cố lại ninh nàng mặt, ngữ khí lên men, ta xem ngươi chính là có muội muội, đã quên đệ đệ. Đối thư đồng giả vờ kinh ngạc, Ngươi cư nhiên còn thừa nhận là ta đệ đệ. Thời Cố nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể bỏ thêm một phân tay kính, chà đạp nàng mặt. Hôm nay là thứ bảy, Đối Thư Đồng không cần đi trường học, liền ở trong nhà soạn bài. Thời Cố liền ngồi ở một bên xem nàng công tác, vô thanh vô tức mắt cũng ít chớp. Hắn tuy không quấy rối, nhưng Đối Thư Đồng cảm thụ được như vậy rõ ràng ánh mắt, lại nơi nào có thể tính đến hạ tâm tới, từ sách vở gian ngẩng đầu lên nói, ngươi có phải hay không lại không có việc gì làm? Có thời cô dứt khoát gật đầu nếu ngươi cái gọi là có việc chính là ngồi ở chỗ này xem ta vậy không gọi đứng đắn sự đới thư đồng cầm cán bút đẩy ra hắn trống ở trên bàn khuỷu tay ra bên ngoài đuổi hắn nếu không có việc gì liền đi lưu lưu cầu cầu nhi đã mấy ngày không ra đại môn so với cùng nàng một chỗ thời cố cảm thấy lưu cầu mới không phải đứng đắn sự nơi nào chịu đi đới thư đồng bị hắn nhiễu đến không có biện pháp cuối cùng mặt nghiêm ném cho hắn một quyển sách sao bài khóa đi đối thời cố tới nói Đậu nàng sinh khí cũng là một kiện vui vẻ sự tình, lập tức đem sách giáo khoa mở ra, thật đúng là liền ra dáng ra hình sao lên. Đối thư đồng hồ nghi mà nhìn hắn vài lần, thấy hắn tạm thời an tính lại, nắm chặt thời gian xử lý chính mình công tác. An tính lại thời cố, nhưng thật ra rất có vài phần nghiêm túc bộ dáng. Đối thư đồng thu hồi sách vở ghé mắt, thấy hắn còn ở nơi đó sao chép, màu đen bút máy ở hắn thon dài đốt ngón tay gian, cũng xông ra tới một cổ ôn hòa hương vị, nếu là hơn nữa một bộ mắt kính thật đúng là tựa như một vị bác học học giả. Đối thư đồng biết hắn việc học cũng là không tồi, mười mấy tuổi phản nghịch thời điểm còn tưởng thượng trường quân đội, nhưng là không có chinh phải đồng ý sau lại một đường niệm xong đại học, cũng ra ngoại quốc mạ một lớp vàng, so với bạn cùng lứa tuổi chung ăn chơi chắc táng chiếm đa số, hắn vẫn là rất ưu tú. Đối thư đồng nghĩ không cấm có chút cảm khái, đồng thời cũng không thể tránh né có loại vinh quang cảm. Lão nhìn chằm chằm ta xem, quay giày ta học tập. Thời Cố không có dương mắt, phản đem một quân Đối thư đồng cắn cắn môi, đứng dậy đi đến hắn một bên, xem hắn rốt cuộc là nghiêm túc sao chép, vẫn là lung tung vẽ bừa. Trắng non trên giấy, màu lam mực nước phô liền văn tự, chỉnh tề lưu sướng. Thân là một người lão sư, đối thư đồng xem đến nhịn không được gật đầu. Thời Cố tự có điểm giống xấu kim thể, vận chuyển đề đốn đều có một cổ kính, thoạt nhìn có chút sắc bén. Đối thư đồng nhìn xem tự, nhìn nhìn lại người, như thế nào đều không thể đem người cùng tự kết hợp ở một khối. Có lẽ nàng đối thời Cố vẫn là không hiểu biết phía trước về mang công quán chuyện cũ năm xưa nàng nghe là giam ba câu trong đó quá trình thời cố cũng không nói rõ hiển nhiên sẽ không như hắn lại nói tiếp như vậy nhẹ nhàng có lẽ không ở nàng trước mặt thời cố là mặt khác một bộ dáng đi bằng không ngoại giới cũng sẽ không đối hắn một cái hai mươi xuất đầu người trẻ tuổi có điều kiên kỵ đối thư đồng ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được muốn hỏi một câu nhưng lại cảm thấy hắn như vậy vô tâm không phổi bộ dáng cũng khá tốt hỏi ra tới sự tình cũng không nhất định chính là tốt đối thư đồng nghĩ tới nghĩ lui. Lại đem chính mình cấp khuyên phục. Thời cố thấy nàng phát ngốc, ngoắc ngoắc tay nàng chỉ nói, Lại không trở về thần, ta nhưng chiếm ngươi tiện nghi. Đới thư đồng lộ ra một cái quả nhiên biểu tình, chợt cùng hắn kéo ra khoảng cách. Lại nói lại nhải, ngươi như vậy ăn không ngồi rồi, Tiểu tâm của cải nhi đều bại quang. Lập tức liền không thể ăn không ngồi rồi. Thời cố thân hạ eo, đón nhận đới thư đồng nghi hoặc ánh mắt, Quá mấy ngày ta muốn đi phương bắc đi một chuyến. Đi bao lâu? Đi tới đi lui trên đường. Như thế nào cũng đến gần một tháng đi. Đới thư đồng gật gật đầu, có khác hỏi nhiều khác, thời cố lại trang không được, không hỏi ta đi làm gì. Ngươi nếu muốn nói sẽ tự nói. Đới thư đồng cũng không hỏi đến hắn công sự, đã thành thói quen, cũng không biết ngươi là thật không lòng hiếu kỳ, vẫn là cảm thấy cái gì đều không sao cả. Thời cố trên mặt, khó được cũng có ti buồn bã, rồi lại thực mau giấu đi. Đới thư đồng ánh mắt còn ở hắn biết tự thượng, thấy hắn đứng dậy, liền cũng thu thập nổi lên sách vở, muốn đi ra ngoài. Thời cố không giống đối thư đồng là không liên quan mình sự không mở miệng, thấy nàng cầm túi sách, liền trực tiếp hỏi. Đối thư đồng bưng xuống tay một chồng tài liệu, đi in ấn sở. Thời cố hiểu rõ, lại nói, hoa kia tiền tiêu hoang phí, trực tiếp đi ta chỗ đó làm người cho ngươi ấn một phần không phải được. Đối thư đồng thầm nghĩ hắn lúc này đảo sẽ tỉnh tiền, bất quá cũng không đẩy theo, tả hữu liền hai trang giấy đồ vật, cũng không phải đặc biệt phiền thoái. Xe chạy này một đường, hai người lời nói đều thiếu chút. Đối thư đồng thực rõ ràng cảm giác được thời cố cảm xúc không đúng, nhưng nàng cũng tưởng không rõ, âm thầm lẩm bẩm này, nam nhân tâm tình liền cùng chân trời vân giống nhau, vừa lơ đãng liền thay đổi. Đối thư đồng chán đến chết mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, bỗng nhiên một cái phanh gấp, cả khuôn mặt đều hướng tới phía trước lưng ghế gián đi. Đối thư đồng đã nhăn mặt chuẩn bị nên đón ghế dựa thân mật tiếp xúc, lại vùi vào một mảnh ấm áp bàn tay chung. Đối thư đồng chính đứng dậy, nhìn đến thời cố dịch khai tay, nhàn nhạt nhíu mày hướng phía trước nhìn thoáng qua. Nói, không cần so đo, làm hắn đi trước. Tài xế hiểu ý, đánh thanh còi ô tô, thúc giục xe phía trước xe kéo đi mau. Kéo xe thấy xe chủ không muốn khó xử, liền cung kính mấy cái thân, tài hoa quay đầu chạy đi rồi. Đối thư đồng nhiều ít có điểm đốc, xoa xoa chóp mũi, chẳng quan tâm. Thời cố thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được nói, hôm nay nếu là đem ngươi cái môi lâm loài, xem ngươi còn như vậy một bộ khí định thần nhàn. Gặp chuyện không hoàng hốt, này không phải thực tốt sao. Thời cố khẽ hừ một tiếng, cảm thấy nàng là bình tĩnh đến có điểm quá mức, như thế nào liền không thể giống bình thường người giống nhau. Nội chuyện này nhi kêu kêu quát quát một chút, làm hắn quả thực vô dụng võ nơi. Tới rồi địa phương sau, liền có người tới tìm thời cố. Đới thư đồng xem hắn có việc muốn nội, tính toán lộng xong đồ vật liền chính mình kêu xe trở về. Thời cố đang định nói cái gì, một bên liền cắm vào tới một đạo thập phần hương phấn thanh âm, tỉ, tỉ. Theo ngữ khí đích xác nhận, đới thư đồng mắt thấy trước mặt sông tới một người Chỉ là thế quá mãnh, nàng còn không có thấy rõ đối phương bộ dạng, đối phương lại so nàng cao một cái đầu, nàng một ngưỡng mặt đang định nhìn lên, lại bị thời cố một phen kéo đến bên cạnh. Thời cố nắm phát ngạnh nắm tay, hướng về phía người tới nói, ly tỉ của ta xa một chút. Đối thư đồng nhất thời không cố thượng cân nhắc thời cố lời này, nhìn về phía trước mặt cùng hắn giống nhau tuổi thanh niên, trong đầu rất quen thuộc, lại nhất thời kêu không lên tên. Ta là Hầu Lê A. Đối thư đồng lại nhìn chằm chằm người nhìn một lát trong đầu sương ngủ dần dần tàng ra lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình a người là con khỉ nhỏ hầu lê tức khắc cao hứng lên gãi gãi sau đầu đầu tóc rất có điểm con khỉ bộ dáng thời cố ở nghe được cái này sương hô khi sắc mặt không thể ước chế mà đen một tầng nhìn mới không ở trước công chúng cấp hầu lê một quyền lúc trước hầu lê ra cùng mang công quán tiếp giáp mà cư cũng coi như được với có tới có lui sớm mấy năm thời điểm hầu lê cũng coi như đối thư đồng tỷ đệ hai duy nhất bạn chơi cùng Chỉ là sau lại hầu ra liền từ Thị Châu dọn đi rồi, cùng mang công quán cũng không có liên hệ. Đối thư đồng ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới cái này cùng thời cố giống nhau tuổi đệ đệ, không nghĩ nhoáng lên rất nhiều năm, gặp lại cũng chưa có thể nhận ra tới. Đối thư đồng trời sinh tính ôn thôn, thời cố lại đối người ngoài lời nói lạnh nhạt, hai người cũng chưa cái gì cùng tuổi cố nhân, hầu lê coi như một cái. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng cùng á khi giống nhau trưởng thành nam tử Hán. Đối thư đồng tự đáy lòng cao hứng, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Tỷ cũng càng đổi càng xinh đẹp, bất quá khi còn nhỏ khuôn mẫu không thay đổi, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hầu Lê tính cách tương đối rộng rãi, nói chuyện thời điểm cũng đều là ý cười tràn đầy, tựa như không trung tiểu thái dương, làm người cảm thấy tràn ngập ánh mặt trời cùng tinh thần phân chấn. Khi còn nhỏ đới thư đồng liền thường xuyên khuyên thời cố cùng Hầu Lê chơi, nhưng thời cố cái này ngoan cố tính tình, luôn nói nhân ra buồn, nói chính mình không nghĩ cùng ngu ngốc chơi. Nghĩ đến đây, đới thư đồng nhìn về phía thời cố. Thấy hắn lại lệnh cái mặt, câu lấy hắn khuỵu tay chỗ đem người đi phía trước lôi kéo, các ngươi khi nào thấy mặt. Sớm biết rằng là hắn, ta còn chưa tới thấy. Đối thư đồng nghe hắn lời này, minh bạch bọn họ cũng là vừa chạm mặt, bừng tình nói, nguyên lai like ngươi phía trước nói có cái hợp tác muốn nói, chính là cùng hầu lê. Hầu lê gãi gãi đầu, cười nói, ta ngay từ đầu cũng không hiểu được cùng nhà của chúng ta nối tiếp xưởng chính là thời cố, không thể tưởng được mấy năm không gặp, thời cố hiện tại đều thành thị châu tân quý. Người cũng không kém A, đều bắt đầu liệu lý gia tộc sinh ý. Hầu lê ông ngoại năm đó cũng là hưởng dự thị châu nghiệp giới trùm, chỉ là dưới gối con cái không nhiều lắm, khổng lồ gia nghiệp không có hoàn toàn kế thừa xuống dưới. Nghe nói hầu lê phụ thân cũng chỉ là một người bình thường học giả, ở rể hầu gia sau tự nhiên giúp đỡ không thượng cái gì, mấy năm trước xuất ngoại du học sau liền không như thế nào trở về quá. Hầu người nhà đinh loãng, dựa vào lao ra tử chống đỡ, rời đi thị châu lúc sau liền hiếm khi có tin tức. Lần này trở về là tính toán ở lâu. Đối thư đồng hỏi, Hầu Lê gật gật đầu, "Ta ông ngoại vừa mới mất, lão nhân gia Lâm Trùng trước tưởng niệm cố tổ, trong nhà liền quyết định mang ông ngoại cho cốt trở về An Táng. Ta mẹ cảm thấy thị châu quen cửa quen nẻo, tương lai cũng hảo phát triển." Đối thư đồng biểu đạt một fan bi ai chi ý, không hề nhiều trì hoãn bọn họ nói chuyện chính sự, đi trước cáo tử. Hầu Lê còn hỏi đối thư đồng hiện giờ chỗ ở, nói về sau tới cửa bái phỏng. Thời cố đã sớm xem đến ngựa răng. Chờ đối thư đồng đi rồi liền tức giận, ngươi là tới nói sinh ý vẫn là lao việc nhà. Một đống vô nghĩa. Sách, đều mấy năm không thấy, ngươi như thế nào vẫn là nhỏ mọn như vậy đi lạp. Hầu lê biết hắn lại ở bởi vì đối thư đồng cùng chính mình trí khí, cũng là xuất hiện phổ biến. Hắn là trong nhà con trai độc nhất, từ nhỏ cũng không có ca ca tỉ tỉ. Khi còn nhỏ thấy thời cố có tỉ tỉ lánh liền đặc biệt mắt thèm, ra mặt dày tới cọ tỉ tỉ. Đối thư đồng đối bọn họ thật cũng coi như đối xử bình đẳng chính là thời Cố mặt ngoài nhàn nhạt, nhạt, sau lưng chơi xấu. Hắn nghe không quen đối thư đồng thân thiết mà sương hô chính mình con khỉ nhỏ, liền cố ý đem hắn lừa đến trên cây đương một ngày con khỉ, ngẫm lại thật là như khí. Giá cắm nến còn không có đương đủ. xử tại nơi đó mất mặt. Hầu Lê lấy lại tinh thần, đi theo thời Cố chạy lên lầu, một bên nhăn mặt oán giận, ngươi này miệng cũng không gặp đi theo ngươi tuổi đi, cũng mất công ta tỷ có thể chịu được ngươi. Ai mẹ nó là ngươi tỷ? Thời Cố cảm thấy lời này càng thêm không dễ nghe không kiên nhẫn mà liếc đi liếc mắt một cái. Hai người tuy rằng giống nhau tuổi, hầu lê đảo so thời cố lớn 2 tháng sinh nhật. ỷ vào này 2 tháng chênh lệnh, hầu lê an ủi chính mình như thế nào đều tính cái lớn lên, không cùng ấu so đo, giơ tay nói, được, là ngươi tỷ còn không thành sao. Thời cố thu hồi ánh mắt, cảm thấy đối thư đồng bên người vô luận là vừa nhận thức vẫn là trước kia nhận thức, một cái so một cái triển, đều rất đủ chứng mắt. 19, Đệ 19 chương mười chín gì hiểu lắm hầu gia trở về thị châu cũng rất kinh ngạc khi đó đối thư đồng tuổi không lớn không rõ mang công quán một ít việc chỉ nói là hầu gia đi nơi khác mưu phát triển hầu gia vẫn là chờ lao gia tử làm chủ thời điểm mang ứng thiên kỳ thật đều tính văn bối cũng từng có qua sinh ý thượng chặt chẽ lui tới chỉ là sau lại bởi vì con đường không thống nhất hầu gia trực tiếp liền cùng mang công quán bẻ mang ứng thiên không phục ngầm còn nhằm vào quá hầu gia bất quá hầu gia mấy thế hệ kinh doanh cũng không phải như vậy dễ đối phó, mang ứng thiên trước sau không có thể gặm xuống này khối xương cứng. Hầu ra nhi tử đều không nên thân, chỉ có hầu lê mẹ đẻ thượng tính khôn khéo cơ trí, trở lao ra tử đại khái là sợ hầu mẫu khi đó tuổi trẻ còn kinh không được chuyện này, mà chính mình lại tuổi tác đã cao, cho nên tạm thời thay đổi cái địa phương tu sinh dưỡng tức, trở về Thỉ Châu chỉ sợ cũng là ở kế hoạch trong vòng. Hiện giờ thời cố ở Thỉ Châu thanh danh hiền hách, hầu ra trở về cùng hắn giật dây bắt cầu, cũng lại tự nhiên bất quá Đối thư đồng cũng nhạc thấy thời cố cùng Hầu Lê tiếp xúc, còn nghĩ nếu có thể ở tính cách thượng bổ sung cho nhau một chút không thể tốt hơn. Hắn còn có rất xa lộ phải đi, có cái hiểu tận gốc dễ bằng hữu cũng không đến mức lại đơn thương độc mã. Bất quá thời cố lại chưa từng như vậy tưởng, cùng Hầu Lê vừa thấy mặt, không phải cãi nhau chính là ghét bỏ. Nếu là gác người bình thường trên người, đã sớm nhiệt mặt không rán lanh ngông, cũng liền Hầu Lê đánh tiểu cùng hắn ở chung, biết hắn cái gì tính tình. Cho nên còn có thể cười ha hả mà coi như không thèm để ý Hầu ra nhà cũ vẫn luôn lưu tại mang công quán cách vách, Chỉ là hiện tại mang công quán cũng không còn nữa Bên kia bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt Có vẻ thanh lanh hoang vắng Hầu ra liền cũng không lại trở về Khắc chọn địa phương gian xếp hảo trong nhà hết thảy, Hầu lên liền cao hứng mà chạy tới đới thư đồng trong nhà là cả Bao lớn bao nhỏ mà sách không ít từ phía nam mang đến đặc sản Ở lễ nghĩa chu toàn thượng không sai chút nào Thời cố thấy mười chín gì quá bị hống đến cười tủm tỉm bộ dáng, cảm thấy chính mình tại đây ra thật vất vả tránh tới một chút hảo cảm, lại phải bị hầu lê tiểu tử này cấp phân đi, cho nên càng thêm lòng dạ không thuận. Đối thư đồng thừa dịp nói chuyện phiếm công phu tức viên quả táo, bởi vì ăn không hết liền phân cho thời cố một nửa, sắc mặt của hắn mới hào lên. Mấy người ngồi ở cùng nhau, nói phần lớn cũng đều là sự tình trước kia. Hầu ra tuy rằng không ở Thị Châu, nhưng cũng thời khắc chú ý bên này hướng đi. Hầu lê đối mang công quán suy tàn cũng rất rõ ràng, bất quá hiểu biết đến trong đó nhân quả, cũng là kinh ngạc hảo một phen. Đặc biệt thời cố đối đới thư đồng thái độ, hầu lê khởi điểm còn cảm thấy là bọn họ từ nhỏ lớn lên tỷ đệ tình thâm, sau lại liền càng xem càng không thích hợp. Hai người các ngươi hầu lê nhìn thời cố giảo đới thư đồng ngón tay, tuy nói tỷ đệ chi gian cũng không có gì, chính là thấy thế nào đều có chút quá mức thân mật. Thời cố kéo đới thư đồng tay, một bộ tuyên cáo bộ dáng, tỷ của ta, hiện tại ta vị hôn thê. Hầu lê nhất thời nghẹn lời, rất tưởng nhắc nhở hắn lời này trung sưng hâu nghĩa khác. Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ chính là đối thư đồng nhậm này nói hiệu nói vượn thái độ. Hầu lê tự nhiên biết thời cố cùng đối thư đồng không phải một cái họ, nhưng rốt cuộc tỉ đệ ở chung nhiều năm như vậy, liền hắn một ngoại nhân đều cảm thấy chuyện này có điểm thái quá. Sớm biết rằng, ta cũng sớm một chút trở về hầu lê thong thả mà tiêu hóa sự thật này, có điểm tiếc nuối mà hãy còn nói thầm. Thời cố ly đến gần, lại thính thai. Sau khi nghe được ánh mắt lạnh căm căm mà nhắm thẳng hắn trên người quát, hầu lê có chút ngượng ngùng, lại nhịn không được nói, ngươi cũng thật đủ cầm thú. Đối thư đồng cái này bản tôn phản kháng cũng chưa có thể lay động thời cố cố chấp, hắn tự nhiên không để bụng hầu lê hai câu này không đau không ngớ nói. Đối thư đồng cũng không nghĩ ở cái này sự tình thượng nhiều lời, rốt cuộc về sau sự tình đều nói không chừng, nàng biết được thời cố cố chấp, trước mắt chính là nói với hắn cái gì đều sẽ không nghe, hết thể giao cho thời gian định đoạt ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Thời cố ngoài miệng cùng hầu lê cả hai cùng tồn tại, nhưng là hầu lê chủ động hỏi hắn sự tình thời điểm, cũng sẽ không không phản ứng. Hầu lê cũng là điển hình ngậm muông vàng sinh ra đại thiếu gia, mẫu thân lại là thủ đoạn sắc bén nữ cường nhân, hiện giờ trưởng quản hầu ra hết thảy, cho nên hầu lê còn chưa có giống thời cố giống nhau một mình đảm đương một phía khí thế, rất nhiều sinh ý thượng sự tình cũng là vừa tiếp xúc. Đối thư đồng thấy bọn họ có chuyện liêu, có vẻ thập phần cao hứng. Thừa dịp thời cố rời đi một lát, đối thư đồng cùng hầu lê nói A khi chính là cái kia xú tính tình, ngươi đã đã trở lại, về sau nhiều chiếu ứng chiếu ứng hắn. Hầu lê ở thời cố trước mặt nghe được, bất quá cũng là dăm ba câu trần thuật. ở đối thư đồng nơi này ngược lại còn càng khắc sâu chút, cảm thấy thời cố tao nộ cũng là đủ xuất ruột, gật đầu nói, yên tâm đi tỷ, ta sẽ che chở hắn. Đối thư đồng thấy hắn như vậy lời thề son sắt, cũng nở nụ cười. Thời cố trở về vừa lúc nhìn đến bọn họ hòa thuận vui vẻ, trong lòng dấm bình lại bắt đầu mạo toan khí. Hầu Lê đều chịu không nổi hắn kia phó hộ thực bộ dáng, trước một bước ra đại môn. Đối thư đồng đều hoài nghi hắn là lao giấm chua phao đại, liếc mắt hắn nói, ngươi là thuộc con nhím sao, cả ngày nói chuyện đều mang thứ, cũng liền người Hầu Lê tính tình hảo. Thời Cố Nguyên bản cũng phạm biến hữu, nghe nàng còn khen khởi Hầu Lê tới, liền càng không vui, ta liền tính tình không hảo. Đối thư đồng không nghiêng không lệch nói, ngươi đối ta tính tình hảo, nhưng đối người khác tốt xấu cũng có chút kiến nhẫn. Người khác là người khác, như vậy để ý làm gì? Biết một chốc nói với hắn không thông, đối thư đồng đẩy hắn ra cửa, hảo, ngươi không phải còn có việc, vừa lúc cùng hầu lê một đường, ta liền không tiễn. Đúng rồi, thuận tiện nhìn xem cẩu nhi có phải hay không lại ở trên phố chạy loạn, kêu nó trở về. Thời cố không tình nguyện mà ra đại môn, thấy hầu lê còn ở ven đường xe trước, những mày khó hiểu, ngươi như thế nào còn chưa đi. Hầu lê suy đâu, nói, không phải nói vừa lúc cùng ngươi nói chuyện kia vật liệu xây dựng sường sự, ngồi ngươi xe không phải thuận tiện sao. Thời cố không lại một câu thứ trở về, quay đầu cùng cấp dưới nói, đi trước tìm xem cậu Nhi có ở đây không phụ cận. Hầu Lê tò mò, cậu Nhi là ai? Thời cố một cái xem thường lật qua đi, chính là một cái cậu. Hầu Lê một nghẹn, trực tiếp nhắm lại miệng. Không mấy ngày, thời cố liền đi phương Bắc. Đi phía trước cô ý dặn dò một phen Lương Cung, này đây Lương Cung cơ hồ là một tức cũng không rời đi theo đối thư đồng. Đối thư đồng ở trường học đi học thời điểm, Lương Cung đều là chờ ở phòng học bên ngoài đới thư đồng biết khuyên hắn vô dụng lần trước phòng trừng cũng cho hắn sợ tới mức quá sức chính là thời cố nói nàng nếu là thiếu một cây tóc đến lúc đó liền ở lương cung trên đầu rút hại nàng trải đầu đều thật cẩn thận thời cố ngoài miệng ghét bỏ hoác linh khê cùng hầu lê thật không có thật sự cản trở bọn họ cùng đới thư đồng lui tới đới thư đồng biết hắn chính là miệng dao găm tâm đậu hủ không thiếu ở hầu lê trước mặt jun han đế thời cố cũng không biết chính mình ở hầu lê nơi này đã thành mệnh đồ nhiều trông gai tiểu đáng thương nhi Như bức rầm rầm thì châu đại lao hình tượng đã không nhìn được. Thời cố đi phương Bắc lúc sau, đã tới một hai lần điện thoại, hỏi đều là đối thư đồng ăn, mặc, ở, đi lại này đó việc nhỏ. Đối thư đồng âm thầm nói thầm hắn tuổi tác nhẹ nhàng cùng cái lao đầu nhi giống nhau lại nhải, treo lên điện thoại lúc sau, rồi lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá vô tâm không phổi chút, cũng không nói nhiều dò hỏi hai câu. Nghĩ đến hai người chi gian hiện trạng, đối thư đồng còn có chút không biết như thế nào cho phải phiên muộn. Nói đến cùng vẫn là không có thể hoàn toàn thay đổi lại đây. Chẳng lẽ thật là như vậy Duyên Phận? Đối thư đồng trái lo phải nghĩ, vẫn là không có định luận. Đối với thời cố hiện tại thường thường đánh lén, nàng tựa hồ cũng đã thói quen, nhưng nếu là lại nghĩ đến xa chút, nàng liền sẽ đem mặt nhăn thành một viên khổ qua. Không nói đến thời cố cầm thú, nàng đều cảm thấy chính mình là trâu già gặm cỏ non, thật sự tao đến hoảng. Đối thư đồng bực bội đến chọc ở gối đầu phía dưới đương một lát đa điểu, thôi đứng dậy đi tìm tới 19 gì quá mẹ ngươi lại dạy dạy ta đan áo len đi. Đan áo len hiện tại là mười chín gì quá nhất thường xuyên tiêu khiển. Trong phòng các màu len sợi bầy mấy sọn, một năm bốn mùa trong tay đều không ngừng. Ngay cả trong nhà người hầu trên người đều có nàng thân thủ đánh len sợi ngực. Nàng nghe được đối thư đồng nói, đôi mắt từ bổng châm thượng vén lên tới, lông mày thoáng nâng lên, lại là đánh cấp thời cố. Đối thư đồng ngồi qua đi, lấy nàng đang ở đánh một khối sofa thảm, nói: ta này không phải có qua có lại sao? Ngươi đảo nói nói. Hắn lại cho ngươi đầu cái gì đào. Cụ thể đối thư đồng cũng không nói lên được, chỉ là đống nhiên cảm thấy thời cố nơi khác việc chúng còn chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi một ít sự tình, đối lập chính mình là ở quá không để bụng chút, có điểm trột dạ thôi. Rốt cuộc hai người này đoạn quan hệ, nhà ra cũng là nàng chính mình. Câu cửa miệng nói, dám làm liền phải dám đảm đương. Đều đáp ứng rồi còn ngượng ngùng xoắn xít, tựa hồ có điểm không tốt. Mười chín gì quá cũng không thâm hỏi, tả hữu cửa này tay nghề cũng tưởng dạy cho nàng. Chính là nàng dị vãng không kiên nhẫn, hảo hảo khăn quàng cổ đều có thể cấp đánh thành rẻ lao, cũng không biết những cái đó suốt ruột ngoạn ý nhi thời cố lại như thế nào nhẫn tâm nhận lấy. Đều mau mùa hè, đánh cái gì cũng không cần phải, liền trước lộng kiện len sợi ngược đi, năm nay nhập thu nhưng thật ra có thể mặc. Đối thư đồng cũng chưa tưởng nhanh như vậy, còn kế hoạch năm nay mùa đông lại ra hiệu quả. Mười chín gì quá trụ bay nàng quay dối tay, nói, ngươi học những cái đó bô bô tiếng nước ngoài không rất nhanh, chính là đùa nghịch cái con khỉ có như vậy khó sao mẹ ngươi tay nghề chính là từ trong bụng mẹ tổng cũng mang cho ngươi vài phần đới thư đồng cảm thấy chính mình sở hữu linh tính đại khái đều điểm đến học ngôn ngữ lên rồi cho nên mới đánh nhau áo lông cửa này tài nghệ không thông mười chín gì quá cầm một đôi nhi tân đồng trâm từ vòng tuyến bắt đầu từng bước một một lần nữa giáo này bước đi đới thư đồng nhưng thật ra đặc biệt thuần thục chính là đánh đa dạng thời điểm nhìn nàng mẹ ngón tay cùng đồng trâm lại vòng lại phi nháy mắt lại không rõ buồn đến không biên Mất công ngươi không phải sinh ở cũ xã hội, liền này tay vớ đều phùng không được một châm, gả đều gả không ra. Mười chín gì quá ghét bỏ đến không được, gấp đến độ trực tiếp tay cầm tay. Đối thư đồng đều bị nàng nói thói quen, nhìn chằm chằm len sợi khổng một châm một châm thong thả mà vòng. Nếu là này đồng châm lại tiêm thế điểm, nàng cảm thấy chính mình mười căn ngón tay đều là lỗ thủng. Phí một ngày công phu, đối thư đồng cuối cùng chính mình đánh ra tới một cái áo lông biên biên, cảm giác thành tựu tràn đầy. Chiếu này tiến độ năm nay mùa thu thời cố hẳn là có thể có được một kiện áo choàng, Ngực gì đó vẫn là tranh thủ nhìn xem mùa đông đi. 20 đệ 20 chương đối chính mình tay nghề có khắc sâu nhận chi đối thư đồng cảm thấy này lý trong thời gian ngắn là báo không ra đi, suy nghĩ hoặc là chủ động cấp thời cố hồi cái điện thoại nhưng là thời cố đi bên kia chạy động chạy tây nàng liền dãy số đều quên để lại. vừa lúc gặp trong trường học phóng nghỉ xuân cùng đối thư đồng giáo một cái ban quốc văn lão sư vừa lúc là người phương bắc. Tính toán thừa dịp kỳ nghỉ về quê một chuyến, mời nàng cùng đi du ngoạn. Đối thư đồng cảm thấy này cơ hội không tồi, vừa lúc đi nhìn một cái thời cố báo một chút lý, dù sao nàng lớn như vậy còn không có ra quá xa nhà. Lương cung tự nhiên là cùng đi nàng cùng đi, một hàng ba bốn người ngồi buổi sáng xe lửa. Đối thư đồng không làm lương cung trước tiên báo cho thời cố chính mình hành trình, nhưng lương cung cũng không dám làm nàng nguy khuất, trước tiên lộng mấy chương nhất đẳng thùng xe phiếu. Thác đối thư đồng phúc đi theo mấy cái đồng sự tự nhiên là cao hứng hoa tiền đãi ngộ tự sẽ không kém nhất đẳng thùng xe đều là tách ra tiểu xương cách phía dưới là sofa phía trên là ngủ phô tuy rằng không tính rộng mở rốt cuộc so ngạnh bang bang ghế rửa khá hơn nhiều chỉ là đối thư đồng lần đầu tiên ngồi xe lửa cả ngày trong đầu đều là xe lửa loảng xoảng loảng xoảng thanh âm ngủ không hảo không ăn uống hận không thể trên đường nhảy xe trên mặt đất đi thật vất vả ai đến chạm đối thư đồng cảm giác chính mình não nhân tử đã cùng sọ nao tách ra chân đạp lên trên mặt đất thời điểm còn có loại mơ hồ cảm giác. Hỏi thanh là phía bắc lớn nhất thành thị, cùng ngoại quốc thương mậu đều phải trải qua nơi này. Chỉ là địa lý vị trí quá sang bên, nơi này mùa xuân đều sống lại đến tương đối chậm. Thì châu nở khắp hoa thời điểm, hỏi thanh mới nhiễm khinh bạc lục ý, sớm muộn gì cũng tương đối lạnh. Đới thư đồng một hàng đến trạm, đại khái là buổi chiều 5-6 giờ, thiên cũng xám xịt, mắt thấy muốn trời mưa. Đới thư đồng không mặt mũi nói cho đồng sự chính mình chuyến này tới còn có khác mục đích, cho nên đi theo đại gia cùng nhau hành động đồng sự gia trụ ở nông thôn, phong ốc tuy không kịp trong thành tinh xảo, thắng ở đủ rộng mở, trụ vài người không thành vấn đề. đồng sự bận tâm đối thư đồng thân phận, cho nên cố ý làm trong nhà thu thập một gian sáng sủa phòng nhỏ ra tới, đơn cho nàng một người. đối thư đồng không thích đứng như thế ưu đãi, lại không chịu nổi tất cả mọi người nhất trí tán đồng, chỉ phải tạm thời dàn xếp xuống dưới. đêm vào đêm thời điểm, bên ngoài quả nhiên hạ vũ, tí tách lịch tiếng mưa rơi, phản đem bóng đêm sấn đến vắng lặng. đối thư đồng ngủ không được. Bọc chăn ngồi ở trên giường, nghĩ thỉ châu có thể hay không cũng trời mưa, nàng mẹ có thể hay không nhớ rõ đem nàng những cái đó hoa hoa thảo thảo gọi người rời về tới. Thời cố cho nàng tìm linh lan hạt giống, loại đến năm nay thật vất vả đã phát mầm dài quá chi, nếu như bị nước mưa đánh, liền sống không được. Lan qua lộn lại thẳng đến dạng sáng, đối thư đồng mới lại mơ mơ màng màng màng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, vũ còn chưa đỉnh, còn có càng lúc càng lớn xu thế. Đồng sự nguyên bản còn muốn mang bọn họ khắp nơi du lãm một phen, trước mắt cũng mắc cạn. Đối thư đồng tưởng đợi mưa cạnh sau lại liên lạc thời cố, chưa tưởng lương cung vẫn luôn nhớ kỹ, sáng nay thiên sáng ngời liền chạy ra đi. Thời cố mạo vũ xuất hiện ở nông thôn phiến đá xanh lộ gian, đối thư đồng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thời cố không chờ thuộc hạ người bung rủ, chỉ dùng tay đơn giản che hạ, vài bước chạy đến dưới mái hiên, bắt lấy sững sở nàng hơi hơi lạnh cả người tay, mặt mày cũng là mang theo vui sướng, như thế nào nhiên chạy tới. Phóng nghỉ xuân, đi theo đồng sự cùng nhau tới chơi. Đới thư đồng trực giác, nếu nàng nói là đến xem hắn, hắn nhất định sẽ càng cao hứng. Chỉ là bên cạnh còn có đồng sự, đới thư đồng không dễ làm mặt vạch trần chính mình nguyên bản ý đồ. Nhưng ở thời cố trong lòng, nàng đó là nói như thế, chính hắn cũng sẽ đi xuyên tạc thành muốn lý giải ý tứ. Đới thư đồng cho rằng thời cố tới hỏi thành việc chung, là ngụ lại ở tiệm cơm, nguyên không nghĩ đi theo hắn đi. Chưa tưởng thời cố ở bên này còn có sản nghiệp không khỏi trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Về sau không thiếu được hai đầu chạy, nay chỗ địa phương là trước đây một vị trưởng bối, hắn sau khi qua đời liền thác cho ta. Đối thư đồng theo sau nhớ tới khi ra sản năm bối cảnh, lộ ra hiểu rõ biểu tình. Ở mang công quán thời điểm, nàng đối thời cố biết chi rất ít, cùng khi ra có quan hệ đồ vật, hắn tự nhiên sẽ che giấu lên. Hiện giờ nhất nhất triển lộ, Tổng hội lệnh người có trong nháy mắt kinh ngạc. Khi ra ra thế, thật là quá hùng hậu. Chẳng trách mang ứng thiên lang tử giã tâm ham khi ra hết thảy Lòng người không đủ rắn nuốt voi, rốt cuộc không phải chính mình mệnh, ngạnh đoạt tới cũng không được việc. Đẩy ra trong đầu không mau đới thư đồng đi theo thời cố hướng lầu hai đi đến. Nay phong ở thả có một đoạn thời gian, còn không có tới kịp hảo hảo xử lý, người trước trụ ta phòng. Thời cố đẩy ra một gian cửa phòng, bên trong sạch sẽ, bên cạnh trên ghế, phóng vải món hắn quần áo. Thời cố lung tung mà đem quần áo của mình quấn lên tới không biết tính toán ném chỗ nào đi đới thư đồng nhữ mày lấy lại đây thế hắn chết hảo thuận miệng hỏi ta ở nơi này ngươi đi đâu thời cố vui đùa ta cũng ở nơi này hành a đới thư đồng đáp đến cực nhanh đảo làm thời cố ngây ngẩn cả người trên mặt có ti không thể tin tưởng đen nhánh đáy mắt hơi hơi lập loẹ lộng lấy quang ngươi nói thật đới thư đồng vươn một cây nhỏ dài ngón tay chọc hướng hắn chán nằm mơ đâu biết rõ như thế thời cố vẫn là không thể tránh né mà tiếc nuối một chút lệnh qua trên giường nói Tỷ tỷ một chút đều không đáng thương ta. Đối thư đồng chịu không nổi hắn cố ý trang đến đáng thương ba kéo, mắt lẽ bật thốt lên, không đáng thương ngươi ta tới làm cái gì? Lời nói xuất khẩu đối thư đồng liền hối hận, thật là tới xem hắn, cũng không cần thiết như vậy thẳng thắn đi, không phải cấp tiểu tử này chướng khí thế đâu. Thời cố bắt giữ đến nàng lời nói, lại là sừng sốt, rồi sau đó cười đến hai mắt hơi quang, nguyên lai tỷ tỷ là chuyên môn tới xem ta. Đối thư đồng banh mặt mất bỏ mới lo làm chuồng, không có, không phải. Ta chính là thuận tiện. Thuận tiện không thuận tiện thời cố không thèm để ý, nàng người tới liền rất cao hứng. Hôm nay trời mưa, cũng vô pháp du lãm hỏi thành, danh thắng cổ tích. Lâm lầu hai hậu viện loại vài cộng tử kinh, chi đầu đã khai một mảnh nhỏ, bị nước mưa đánh hạ tới đầy đất. Đới thư đồng dấm lên nước mưa đi ra ngoài nhặt mấy đoá, thời cố xuống lầu thời điểm vừa lúc thấy nàng xúc cổ chạy vào. Như vậy thích chờ đi thời điểm gọi người cho người đào trở về đới thư đồng khó hiểu hắn luôn là bỗng nhiên toát ra chút hao tài tốn của ý tưởng chính mình cũng không nghĩ đương kia hại nước hại dân hồng nhan nghe nghe trong tay tiểu hoa đoá nói này hoa có thể kẹp ở trang sách làm hoa khô tiêu bản thời cố sửa sửa nàng bên thai bị nước mưa ướt nhẹp đầu tóc bỗng nhiên kéo nàng hướng vừa đi mang ngươi xem dạng đồ vật đới thư đồng ngơ ngẩn mà bị hắn lôi kéo đi vào mái hiên trước mặt cổ xưa hành lang phụ cận trồng chất một ít hoa cỏ hẳn là phía trước chủ nhân sau khi qua đời liền không người xử lý hấp thu thiên nhiên nước mưa cùng thổ nhưỡng lớn lên có chút tùy ý đối thư đồng thấy cỏ dại chung rõ ràng cao hơn tới vài cọng phi lá hơi hơi kinh ngạc là hoa quỳnh bởi vì đối thư đồng thích trồng hoa thời cố cũng mưa dầm thấm đất rất nhiều có thể công nhận một ít chủng loại hắn tới lúc sau cũng là ngẫu nhiên phát hiện tại đây góc lặng lẽ sinh trưởng hoa quỳnh đã đánh thượng nụ hoa đều nói phù dung sớm nở tối tàn thời cố còn suy nghĩ quá như thế nào đem này hoa đóng gói trở về cấp đối thư đồng nhìn xem Nàng tới hỏi thành nhưng thật ra tiện lợi. Đối thư đồng nhìn nhìn đã lặng lẽ dạn ra nụ hoa, vui vẻ nói hôm nay buổi tối hẳn là là có thể khai. Thời cố xem nàng đây là không tính toán ngủ, cười nói, gọi người chuyển qua trong phòng đi. Này hoa lớn lên ở nơi này cũng đã nhiều ngày, đều mau khai, nếu là hoạt động hỏng rồi liền đăng tiếp. Đối thư đồng ngồi xổm nhìn một lát, tính toán ban đêm lại đến một chuyến. Nàng sợ bên ngoài mưa do quá lớn, còn ở bên cạnh cấp tre khối bản. Thời cố xem đến thẳng liễu lưới. Ngươi che chở một đoá hoa, cũng so che chở ta nhiều hơn. Đới thư đồng thấy hắn cùng đoá hoa còn muốn so đo, rốt cuộc không nhịn xuống miết thượng hắn mặt, khi còn nhỏ ta liền không nên cho ngươi cái tiểu sói con phân đường ăn. Thời cố xem nàng nghiến răng nghiến lợi, ngược lại cười lên tiếng. Đới thư đồng buông ra tay, cảm thấy chính mình đi theo hắn cũng trở nên ấu trí lên, quả thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nàng nguyên muốn nhìn phá hồng trần, ăn chay niệm Phật, tiểu tử này thế nào cũng phải mang theo nàng phá giới thật là tội lỗi tội lỗi mắt thấy này xuân tâm không xong hồng loan tinh động đối thư đồng trốn vào phật môn ý tưởng là không được việc không chuẩn đời này lại quên uống canh mạnh bà kiếp sau mới có thể chân chính làm được tâm như nước lặng đối thư đồng làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn thực quy luật đại buổi tối chờ một đóa hoa khai nàng căn bản chịu không nổi vừa đến mười điểm liền mệt ra rời nàng bao thảm ở lầu một trong phòng khách ngồi thường thường liền phải chạy ra đi xem một chuyến thời cố có điểm hối hận nói cho nàng như vậy một vụ sự Không bao lâu thấy nàng nhắm mắt lại đánh lên buồn ngủ, nhẹ nhàng đem nàng phóng rửa vào sofa một bên, Phiên Văn kiện động tác cũng tận lực cẩn thận. Đối thư Đồng trong lòng nhớ kia đóa hoa quỳnh, nửa ngậm nửa tỉnh gian đánh cái giật mình, vừa mở mắt liền hỏi, "Hoa khai không?" Thời Cố nhìn nhìn biểu, không sai biệt lắm lại qua đi hai cái giờ, chính là cây vạn tuế cũng nên khai đi. Thời Cố căng đem rủ, bồi đối thư Đồng đi sau trên hành lang. Nước mưa tí tách mái hiên hạ, màu trắng cánh hoa đã toàn bộ trải ra mở ra, tuy không diễm lệ, ở trong bóng đêm lại rung động lòng người đới thư đồng ngồi xổm qua đi nhịn không được kinh ngạc cảm thán ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khai hoa quỳnh thật sự xinh đẹp thời cố đối này đó hoa hoa thảo thảo không có hứng thú chính là khó được thấy nàng đối một thứ lộ ra như thế rõ ràng kinh hỷ Tọa đứng ở một bên yên lặng mà xem nàng hoa quỳnh mở ra số giờ liền sẽ khô héo đới thư đồng không tha này khó gặp thịnh cảnh một ngồi xổm chính là hơn nửa ngày chân đều đã tê dần thời cố biết nàng chục Sợ là không thấy đến này hoa quỳnh khai qua đi cũng sẽ không cam tâm, cầm chỉ ghế buông tha tới. Đối thư đồng cũng chỉ dịch hạ mông ngồi trên đi, đôi mắt cũng chưa chớp. Thời cố không cấm cười nàng si, đời này đại khái chính là đoá hoa tu thành tinh. Thời cố rất khó lý giải đối thư đồng đối hoa yêu thích, nhưng cũng không hề câu ván hận mà bồi nàng ở hành lang hạ ngồi sổm vài tiếng đồng hồ. Đối thư đồng còn có thể về phòng ngủ bụ, thời cố lại là thiên sáng ngời liền đi rồi. Này một đêm ngao đến mang thư đầu váng mắt hoa. Nàng đều không thể tưởng tượng thời cố đâu ra như vậy tràn đầy tinh thần. Quả nhiên kém 3 tuổi, vẫn là có thập phần rõ ràng trên lệch. 21, đệ 21 chương. Nghị xuân tổng cộng cũng không nhiều ít tiền từ đối thư đồng đi vào hỏi thành, nơi này vũ liền không đình quá, lệnh người nhiều ít có điểm không câm có chút buồn bực. Trong lúc đối thư đồng cùng cùng tới lao sư an đốn địa phương đặc sắc đồ ăn, lại ước hẹn đi dạo bách hóa lâu, nho nhỏ mà thu hoạch một phen, liền không có lại xuất động. lại quá một ngày đới thư đồng nên khởi hành hồi thị châu liền thắc lương cung đi mua mấy trường vé xe lửa thời cố mấy ngày này không thấy bóng người đới thư đồng nguyên bản cho rằng trở về trước là thấy không hắn ngày hôm sau lên xe lửa liền thất thần lữ khách thượng ở lục tục nhập trạm đới thư đồng ỉ ở cửa sổ biên ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trạm đài gian thời cố bất kỳ nhiên sông tới thời điểm thực sự lệnh nàng kinh ngạc đới thư đồng hướng về phía thời cố phất tay xem hắn chạy tới còn có chút hơi xuyễn nói ta không phải cùng ngươi người ta nói cũng để lại tờ giấy, ngươi còn kịp chạy tới làm cái gì. Ta lại không phải quốc gia nguyên thủ, còn thế nào cũng phải ngươi tự mình đưa một chuyến. Thời cố đứng yên hoán khẩu khí, hướng nàng chiêu xuống tay. đối thư đồng cho rằng hắn có nói cái gì muốn công đạo, từ cửa sổ xe dò ra tới, đồng nhiên bị hắn ôm lấy nửa người trên, trực tiếp từ cửa sổ xe gian ôm đi xuống. Hai chân đạp lên trên mặt đất, đối thư đồng cả người vẫn làng đốc, Thuận buồm xôi gió, mang lão sư ta liền trước để lại. Thời cố hướng về phía xe lửa thượng cũng là sững sờ mấy cái đồng sự dương xuống tay mũ, nhìn về phía ngốc ngốc lăng lăng đối thư đồng, đầy mặt vui mừng. Các đồng sự phục hồi tinh thần lại, vui cười vẻ mặt hiểu rõ, còn nói, kia mang lão sư hảo hảo chơi, chúng ta đi trở về sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Đối thư đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lửa quang xích quang xích mà càng lúc càng xa, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Ngươi vội vã chạy tới liền đánh chủ ý này. Đối thư đồng liếc thời cố, cảm thấy bất đắc dĩ. Thật vất vả tới hỏi Thành một chuyến, như vậy về sớm đi làm gì? Ta cùng trường học còn có 19 gì đều chào hỏi qua, an tâm đi. Đối thư đồng cảm thấy hắn cái này danh dự hiệu trưởng đặc quyền, thật là dùng sai rồi địa phương. Bất quá đối thư đồng cũng không nói gì thêm, đối nàng tới nói, đời này đại khái trừ bỏ bọn họ tỉ đệ quan hệ chuyển biến chạm đến đến nàng điểm mấu chốt, chuyện khác như cũng là tùy tiện như thế nào thái độ. Nói đến cũng kỳ quái, đối thư đồng lưu lại ngày hôm sau, hỏi Thành Vũ liền ngừng mặt đối thư đồng đều buồn bực, này vũ giống như cố ý đuổi khách dường như. trải qua này mấy trận mưa dễ chịu, hỏi thành xuân ý đều thức tỉnh lại đây, cũng tới rồi phồn hoa thật mạnh thời điểm. thời cố đã làm đối thư đồng lưu lại, tự nhiên sẽ không làm chính mình vội đến không rảnh bồi nàng, chờ thời tiết hoàn toàn trong lúc sau, liền mang nàng đi đi dạo chợ hoa. hỏi thành rốt cuộc là phương bắc thành thị, chợ hoa không thể so thị châu long trọng, bất quá đảo có rất nhiều đối thư đồng chưa thấy qua chủng loại, chỉ là tiếp nối trở về lộ trình có điểm xa. Không hảo mang về, liền mua một ít tương ứng hẳn giống, muốn thử xem xem có thể hay không loại lên. Mọi người đại khái cũng là bị mưa dầm đổ vài thiên, cho nên đều sấn lúc này tiết ra tới thông khí. Lương cung một tấc cũng không rời mà đi theo đới thư đồng, chút nào không dám chậm trễ. Này ngược lại làm thời cố có điểm chịu không nổi, nói, lương cung, ta ở thời điểm ngươi có thể không cần cùng như vậy khẩn. Lương cung phản ứng lại đây, gật đầu thối lui đến một bên. Đối thư đồng nhìn như thế nào đều cảm thấy lương cũng đáng thương ba kéo, lần trước thật là đem người sợ tới mức quá sức. Bất quá từ kia lúc sau, đối thư đồng cảm thấy một mặt mà dựa người cũng không được, chính mình dù sao cũng phải có điểm thân thủ mới hảo, ít nhất trước học được bơi lội, ngày nào đó nếu là phát lũ lụt rất trong sông, chính mình cũng không đến mức mệnh tăng đường trường. Lại cương cái thân kiện thân thể, chảo tên móc túi đều không cần sợ cảnh sát. Tưởng cái gì đâu, đều mau đụng phải. Thời cố dùng lòng bàn tay ngăn chở nàng sắp khái đến cây cột thượng cái chán, đem nàng đẩy rời đi tới. Đới thư đồng lấy lại tinh thần, nói ra ý nghĩ của chính mình, ta xem lương cung thân thủ không tồi, đến lúc đó bái hắn đường sư phụ. Bỏ gần tìm xa, ta dạy cho ngươi không tốt sao. Ngươi! Đới thư đồng ngẩng mặt nhìn về phía hắn, trên mặt hoàn toàn là không tin. Lại nói tiếp, đới thư đồng chưa từng gặp qua thời cố đọc võ, hắn bên người cũng thường xuyên đi theo người thoạt nhìn liền không giống như là chính mình sẽ động thủ bộ dáng. Thời cố bị nàng nghi ngờ, mang điểm bất mãn mà gõ thượng cái chán của nàng. Ta làm sao vậy? Đừng ngươi sư phụ dư giả. Đới thư đồng ngẫm lại lời này cũng không thật xấu, ít nhất sức lực xác thật so nàng đại. Đây cũng là ưu thế. Chờ đi trở về giáo ngự như thế nào đứng tấn? Đới thư đồng vừa nghe liền khổ mặt. Vì cái gì muốn luyện đứng tấn? Ngươi dạy ta mấy chiêu phòng thân không phải hảo? Ngươi ngoài nghề không phải, kiến thức cơ bản không vững chắc hạ bàn không song chi trên vô lực ngươi như thế nào phòng thân ngươi đảo nói được đạo lý rõ ràng đới thư đồng nói thầm cũng không lo lương cung mặt nhi lại nghi ngờ hắn ôm tạm thời nhìn xem thái độ đoàn người hướng tới một mảnh hoa điền hướng trên hành lang xuyên chỉ dùng mấy tảng đá lũy trên đường nhỏ người đi đường lui tới khó tránh khỏi có chút chen chúc. đới thư đồng bị một người đụng phải một chút thiếu chút nữa liền tài đến bên cạnh xương rồng bà đôi nàng hư lung lay hạ cánh tay đã bị thời cố một phen ôm lấy eo hộ trở về Đúng phải đối thư đồng người nọ liên thanh xin lỗi, tha thiết tư thế làm nàng đều không kịp nói cái gì lời nói. Được rồi. Thời cố ngăn lại đối phương không ngừng đi phía trước dối tay, sắc mặt lãnh đạm. Đối thư đồng cảm thấy nơi này lộ thật sự chật trội, xách theo váy vội vàng đi đối diện, quay đầu phát hiện chỉ có thời cố lại đây, hỏi, Lương Cung đâu? Ta làm hắn đi làm một chuyện, đi trước bên trong đi. Đối thư đồng không nghi ngờ có hắn, vô cùng cao hứng mà chạy tiến phòng khách xem hoa đi. Không bao lâu Lương Cung trở về. Đới thư đồng một quay đầu, thấy thời cố trên tay cầm một con quen mắt vỏ sò bọc nhỏ, theo bản năng mà sờ soạng chính mình tối lão, mới rắc sướng sốt. Thời cố đem bọc nhỏ phóng tới nàng trong tay, nói, mơ mơ màng màng, bị người trộm cũng không biết đi. Đới thư đồng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, ta cũng chưa cảm giác, là vừa mới đâm ta người kia. Ngươi như thế nào liền phát hiện? Thời cố đỉnh mày hơi nâng, ở nàng trước mặt có vẻ có chút tự đắc, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại? Lợi hại lợi hại. Đối thư đồng cũng không keo kiệt khích lệ, cảm thấy chính mình trang không chuẩn một hồi lại bị người sờ đi rồi cũng không biết, xúc lên thời cố áo khoác bệnh sốt z, cho hắn nhét vào trong lòng ngực, "Vậy ngươi thuận tiện giúp ta trang đi, như vậy nhất định sẽ không bị sờ đi." Thời cố rất cao hứng nàng như vậy tín nhiệm chính mình, nhậm nàng ở chính mình hoài trước lăn lộn một đốn, cảm thấy đầu quả tim ngứa. Thời cố là cái nói là làm, hữu cầu tất ứng người, đối đối thư đồng đặc biệt như thế. Chợ hoa ngày đó nói muốn dạy đối thư đồng như thế nào phong thân vì thế liền an bài thượng chỉ là đối thư đồng như vậy cá mặn cũng liền ngoài miệng nói nói thôi bị thời cố phiết hai ngày cánh tay chân trực tiếp nằm liệt trên giường dầm rì không nghĩ động thời cố liền lôi kéo nàng đi leo núi rèn luyện thân thể nửa đoạn trước còn hảo nửa đoạn sau đối thư đồng liền cùng xương đánh cà tím hoàn toàn không cách nào có hứng thú liền mau đến đỉnh chạy nhanh thời cố đi ở nàng đằng trước chân dài kiện eo như giống trên đất bằng thở dốc đều là cân sướng trái lại đối thư đồng Chống hai cái đùi cùng tám mươi láo thái thái giống nhau, đi một bước xuyên hai xuyễn, dư lại sức lực đều lấy tới trận trắng mắt. Ngươi chính là tới khắc ta, ngươi chính là không thể gặp ta thoải mái, ngươi chính là cái hôn đảng. Đối thư đồng một đường nhắc mãi, giống như khẩu hiệu giống nhau, còn không mang theo trọng dạng. Thời cố đánh giá nàng đem từ điển nghĩa xấu đều dùng tới, đứng ở phía trên chỉ lo cười. Đối thư đồng thấy càng tức giận. Trên núi mở ra đủ mọi màu sắc tiểu hoa dại thời cố môi đi một khoảng cách liền cắm ở bên cạnh cục đá phùng thượng một đoá đới thư đồng một bên nhắc mãi một bên đi theo nhặt chờ đến đỉnh núi thời điểm trong tay vừa lúc bắt một tiểu đem bó lên tròn vo nhưng thật ra xinh đẹp thật sự thời cố xem nàng tâm tinh hảo cười nói bỏ lên tới vẫn là có thu hoạch đi đới thư đồng hừ nhẹ một tiếng không có để ý đến hắn có nói là lên núi dễ dàng xuống núi khó đới thư đồng từ trên núi xuống phía dưới vọng nhìn trên sơn đạo khúc chiết thang lầu liền tưởng tại chỗ một nằm tính hoặc là bọc cái thẳng cỏ trực tiếp lăn xuống đi thời cố xem nàng phảng phất như lâm đại địch giống nhau biểu tình mở miệng dụ hoặc ngươi đi một đoạn ta có ngươi đi xuống còn bối ta đâu cũng không tin ngươi eo không toan chân không mềm đới thư đồng không phục mà đỡ trên sơn đạo lan can một ninh một ninh mà đi xuống dưới nhưng đừng tùy tiện nói như vậy một người nam nhân cái gì đới thư đồng không minh bạch ngẩng đầu liền thấy thời cố đã đi xuống dưới đi nhàn nhã tự tại mà nơi nơi lắc lư ở núi đá chi gian thải tiểu hoa dại Ngươi tốt xấu cũng đổi cái mới mẻ biện pháp. Thời cố đem đoá hoa đặt ở lan căn trước, nói, mang kiểu kiểu ngươi yêu cầu còn rất nhiều. Đới thư đồng đôi hạ miệng không nói chuyện, vẫn là một đoá tiếp một đoá đem hắn phóng tiểu hoa dại nhặt lên. Chân núi, lương cung chính lai xe chờ, thấy bọn họ xuống dưới, liền đem xe đi phía trước khai một ít. Thời cố quay đầu lại dắt đới thư đồng, thấy nàng còn túi đầu đếm trong tay bó hoa, thôi ngừng mặt, cười đến đôi mắt giống trăng non, tổng cộng 108 đoá thời cố nhìn nàng sợi tóc phi dương lại có điểm mồ hôi mặt đông nhiên cảm thấy càng tâm động nhưng mà lệnh đối thư đồng tâm động chỉ có trong tay kia đem hoa dại thời cố ở nàng lại đây khi không cấm căm giận mà ám đạo này ngốc tử không hiểu phong tình ngày này hoạt động cơ bản đã đuổi kịp đối thư đồng dĩ vãng năm ngày lượng đi trở về một hướng trên giường ngồi nàng liền cảm thấy toàn thân xương cốt rắc rung động quả thật là lâu dài không nhúc nhích di chứng thời cố chính là tắm rửa một cái tinh thần diện mạo liền rực rỡ hẳn lên Tới nàng phòng khi liền thấy nàng bẻ chính mình chân, tiến lên thấy nàng ngón chân trên đầu đều đánh ra tới vài cái bọc nước, sách nói, nộn đến ngươi. Thời cố thở dài, lấy quá nàng trong tay châm, kéo ghế dài tử ngồi lại đây liền giúp nàng nặn bọc nước. Lại không cần ngươi. Đối thư đồng cảm thấy đầu sỏ gây tội chính là hắn, còn có điểm tính tình, chỉ là bị hắn bắt lấy chân châm đặt ở mặt trên, lại không dám tùy tiện lộn xộn Ta vui được rồi đi. Đối thư đồng hư một tiếng, đồng nhiên cảm thấy hiện tại cái dạng này. Thời cố đảo thành ca ca giống nhau. Thời cố đem bọt nước từng bước từng bước đẩy ra, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần không có địa phương khác khởi phao. Sắt hảo dược gói kỹ lưỡng băng gạc. Đới thư đồng thu chân nhìn chính mình ngón chân trên đầu nơ còn bướm, nhịn không được những mảy. Ngươi lao đem ta hướng ấu chỉ mang. Này còn dùng ta mang. Ngụ ý, chính ngươi cũng không phải cái thành thủ. Đới thư đồng tức giận đến tưởng đá hắn một chân. Thời cố thấy nàng đuổi trước mặt còn phóng châm bao, sợ nàng không cẩn thận trác, liền cầm lên. Nhìn xem có hay không đánh rơi Đừng ngủ thời điểm chắc thịt Đối thư đồng tại chỗ ninh một chút bỗng nhiên cứng lại rồi mặt Nửa bên mông cũng không dám bông đi Thời cố xem nàng này sắc mặt liền cảm thấy không đúng Nhấp hạ môi Đừng nói cho ta ngươi đã ngồi trên đi Đối thư đồng cánh mùi khép mở Giống như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới Thời cố ngẩn ra một chút Vội vàng ném tới tay chầm bao Đem nàng thân mình nghiêng đỡ lấy Vội la lên, chắc chỗ nào rồi Đối thư đồng muốn khóc không khóc Lại quẫn đến hoảng. Động cũng không dám động, nói cũng không biết nói như thế nào. Thời Cố quĩnh lên liền tự chủ trương hướng nàng trên mông xem. Đối thư đồng quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, vội vàng quát, ngươi kêu cá nhân tới a. Còn gọi ai a nằm bò? Thời Cố hồi đến so nàng còn lớn tiếng, sờ soạng hạ nàng hạ thân váy, đi tìm kia căn chắt đến thịt châm. Cũng may đối thư đồng cảm giác được đau thời điểm không dùng toàn lực ngồi xuống đi, châm chọc ở thịt còn giữ một nửa cái đuôi. Thời Cố veo ra tới, thấy mau đuổi kịp ngón nút lớn lên châm. Trong lòng cũng đủ kinh ngạc Đối thư đồng cảm giác giống như ăn một cái mông trầm, Nhưng ở trên giường hảo sau một lúc lâu cũng chưa động tĩnh, Chính yếu chính là mất mặt Quá mất mặt 22, đệ 22 chương. Được rồi, ta xem ngươi so xem chính mình đều thủ Nói nữa, lại không thấy cái gì Thời cố nói chưa dứt lời Vừa nói lập tức đưa tới đối thư đồng một cái tàn nhẫn chừng Còn không phải ngươi cái miệng quá đen Đối thư đồng tự nhiên đem này trướng tính ở hắn trên đầu Nếu không phải hắn bỗng nhiên nói lên, làm sao như vậy xảo liền cấp chắc thượng. Thời cố đem châm bao cùng giường đệm cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đem châm thả lại trong ngăn kéo, ỉ ở một bên nói, ngươi nói ta này miệng nếu là như vậy linh, có phải hay không nói cái gì đều có thể nghiệm chứng. Đối thư đồng chạy nhanh hơn nữa một câu, cái tốt không linh cái xấu linh. Dù sao đối với ngươi mà nói hư sự tình với ta mà nói liền hảo. Thời cố nhún nhún ai, toàn không che giấu chính mình trong lòng ở tính toán cái gì không đứng đắn sự tình. Đới thư đồng mặt đều mau không nhịn được, trực giác lại một cái phòng đái trong chốc lát nhất định ra vấn đề, từ trên giường bỏ lên. Còn có thể đi à? Thời cố xem nàng che lại một bên ông, cũng không phải thực tự nhiên bộ dáng, lạnh lạnh hỏi một câu. Liên đỉnh như trích mông bái. Đới thư đồng héo bẹp, đối chính mình xui xẻo cũng nhận. Thời cố thấy thế, không nhịn xuống thiên mặt cười một tiếng, mang kiểu kiểu, ta thật đúng là không phát hiện ngươi cũng là cái kẻ dở hơi. Đới thư đồng cắn răng nhặt lên một cái gối đầu xuống về phía hắn chính mặt tạp qua đi. Thời cố tiếp được gối đầu ném về trên giường, thấy nàng khập khiễng mà còn không biết lại làm gì, liền đem nàng ngăn lại đi, nói, đừng lăn lộn mù quáng, ngăn tủ thượng dược cũng là giảm nhiệt giảm đau, trong chốc lát chính mình đồ điểm nhi. Xoa xoa, ngươi liền không thể không nói lời nào sao. Đối thư đồng cảm giác chính mình tự tôn đều phải bị ma bình, mặt vô biểu tình sống không còn gì luyên tiếp. Thời cố làm một cái miệng phong lên động tác, giả vờ cung kính mà thẳng rời khỏi cửa phòng. Đối thư đồng chân đạp lên trên giường, cần xúc váy, liền thấy môn lại khai, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa loe eo. Thời cố thấy nàng tư thế, mỹ mắt giật giật, nói, nếu là quay đầu lại vô cùng đau đớn nhớ do gọi người, đường trang. Đối thư đồng đã sinh bất động khí, máy móc mà xua xua tay. Thời cố đóng cửa lại sau, nàng lại không yên tâm, vẫn là trước giữ cửa khóa, mới bốn éo bốn éo trở về sát dược. Tuy nói có khi cô cái này danh dự hiệu trưởng đặc quyền ở, đối thư đồng cũng không nghĩ quá mức tùy ý. Vốn dĩ liền đủ cá mặn, lại muốn nhiều phong túng hai ngày, đều phải thành cá mặt khô. Thời cố ở bên này sự tình cũng làm được không sai biệt lắm, toại cùng nàng một đạo khởi hành hồi thị Châu. Mười chín gì quá không biết thời cố đang hỏi thành, thấy hai người một đạo trở về thời điểm, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, sau lại còn trộm đem đối thư đồng kéo đến trong phòng trên dưới đánh giá. Đối thư đồng bị nàng mẹ nhìn chằm chằm đến nhịn không được phát mau, cảm thấy trên mông bị kim đâm quá địa phương đều có điểm ẩn ẩn co rút đau đớn. Ngươi lần này có phải hay không chuyên môn đi tìm thời cố? Đối thư đồng có điểm trọt dạng, không dám thừa nhận, không phải nói ta đồng sự quê quán sao. Vậy các ngươi như thế nào cùng nhau trở về? Mười chín gì quá dựng thẳng lên lông mày? Gặp gỡ liền nhiều chơi hai ngày bái, ta lại vừa lúc không ra quá xa nhà, đi thời điểm mấy ngày liền trời mưa, cũng chưa đi như thế nào động. Mười chín gì quá nửa tin nửa ngờ, bất quá nhìn kỹ nàng mặt mày chi gian không có gì ý tưởng trung biến hóa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lại nói nữ đại bất trung lưu. Ngài cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, nên biết đến ta đều biết. Mười chín gì quá đều không nghĩ để nàng trước kia kia chỉ đột, nghĩ thầm ngươi phải biết rằng ta đều không lo. Nàng tuy không nghĩ quá mức can thiệp hai người bình thường kết giao, khá vậy không nghĩ ở không hề biết dưới tình huống làm bọn hắn đi sai bước nhầm, cảm tình sự vẫn là tế thủy trường lưu hảo. Mười chín gì quá lại nắm đới thư đồng lỗ hai dặn dò một phen mới yên tâm. Trong phòng khách, Thời cố đang ở giúp đối thư đồng phân nhặt mang về tới muốn đưa người lá trà điểm tâm, thấy đối thư đồng ngồi lại đây, liền cười thấp hỏi, mười chín gì lại cùng ngươi ân cần dạy bảo như thế nào để phòng ta. Đối thư đồng xấu hổ với cùng hắn thảo luận cái này đề tài, chụp hạ hắn tay đem ánh mắt tận lực đặt ở đồ vật thượng. Thời cố ngồi thẳng thân nói thầm, ta muốn thật động này tâm tư, ngươi còn có thể nguyên lành cái mà ngồi ở nơi này. Đối thư đồng, ngươi này thật là ngữ không kinh người chết không thôi. Không nghĩ nói với hắn lời nói Trực giác đã chậm trễ quá nhiều việc học, đới thư đồng ngày hôm sau liền thu thập đồ vật đi trường học. Cái gọi là nghiệp tình với cần hoang với đùa, đới thư đồng cá mặn nhiều ngày như vậy, buổi sáng rời giường đều đã bắt đầu dãy rua, nói thẳng đi theo thời cố quá hủ bại. Hiệu trường nhìn đến nàng thời điểm, còn vui tươi hớn hở hỏi một câu, cùng khi tiên sinh đang hỏi thành chơi đến vui vẻ đi. Đới thư đồng phỏng đoán, đại khái toàn trường học đều biết nàng xa vào nam sắc, thời cố thật là hại người rất nặng. Ngay cả lớp học mang học sinh đều nghĩ lầm nàng là đi ra ngoài tuần trăng mật. Đối thư đồng cảm thấy chính mình nếu là lại muộn trở về một tháng, khả năng đã bị cho rằng là đi ra ngoài dưỡng thai. Đối thời cố mà nói, hắn nhưng thật ra tưởng, kia cũng đến có thể. Vừa lúc mang lão sư đã trở lại, cái này nhiều ra tới danh ngạch liền không cần lui về. Đối thư đồng nghe được chủ nhiệm như thế nói, hỏi, cái gì danh ngạch? Đồng sự nói cho nàng nói, là cách vách đại học một cái văn học tòa đàm, nghe nói là một cái du học trở về giáo thụ sân nhà. Phàm là ra ngoại quốc mạ vàng, không phải tài chính ngành học chính là vật lý học khoa, giống văn học loại này, bản thổ liền có thập phần tốt hoàn cảnh, như vậy đi nước ngoài cũng chính là nhiều sẽ hai câu tiếng nước ngoài, học không đến cái gì thật đổ vật, Chỉ là danh ngạch đều đưa tới trước mắt, đối thư đồng cũng không hảo cự tuyệt, chỉ cho là trường học khai đại hội, đi nghe một chút phải. Hiện giờ lưu học về nước thân phận đều là và đoạt tay, rất nhiều trường học còn lấy này tới tô điểm. Đối thư đồng nguyên bản là ôm tùy ý thái độ tới sung cái số. Nghe xuống dưới đảo còn cảm thấy này giáo thụ nói được có vài phần hứng thú, người cũng lịch sự văn nhã, giá một bộ kính gọng vàng, cho người ta bình dị gần gũi cảm giác. Đối thư đồng phiên hạ tọa đàm tuyên truyền trang, một lần nữa nhớ hạ vị này giáo thụ tên, Triệu Sơ Lương. Bên cạnh đồng sự vô vô nàng cánh tay, nhỏ rộng bắt quái, ta xem này giáo thụ lớn lên không tuổi, tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng là vị phong lưu tài tử. Động tâm A. Đối thư đồng cười hỏi. Kia thật không có. Lại có mị lực cũng là 40 vài, bên ngoài người trẻ tuổi không hương sao. Đới thư đồng nghe được người trẻ tuổi, trong đầu liền xuất hiện thời cố, cảm thấy chính mình hiện tại đôi mắt đều bị hắn cấp dưỡng điêu. Tọa đàm sau khi kết thúc cũng là buổi chiều 4 giờ, đới thư đồng cùng đồng sự ở đầu phố đường ai nấy đi sau, tìm ra cửa hàng biên dạo biên chờ thời cố. Đới thư đồng đảo không phải một hai phải người đón đưa kiểu quý mệnh, chỉ là không chịu nổi người nọ cố chấp yêu cầu, giống như không cho hắn tiếp chính là muốn hắn mệnh giống nhau. Trường học phụ cận có rất nhiều lưu hành một thời cửa hàng, bán đồ vật cũng thực thảo người trẻ tuổi thích. Đới thư đồng đang ở trên kệ để hàng tuyển đồ vật, nghe được bên cạnh một đạo thanh âm nói thầm, cũng không biết tuổi trẻ Nam Hải tử thích cái gì. Đới thư đồng theo bản năng quay đầu, thấy đối phương tơ vàng biên đôi mắt, căn cứ đối tiền bối tôn kính, vẫn là trò hỏi, triệu giáo thụ. Triệu sơ lương đỡ hạ mắt kính, tuy rằng không có nhớ tới đối đới thư đồng ấn tượng, vẫn là khuôn mặt ôn hòa mà nhìn về phía nàng, Ngươi là... Buổi chiều thời điểm may mắn nghe qua ngài tọa đàm. Triệu Sơ Lương bừng tỉnh đại ngộ, vinh hạnh vinh hạnh. Nói chi vậy? Đối thư đồng vội vàng khiêm tốn thái độ, nhìn về phía trong tay hắn lấy hộp nhạc, giáo thụ là muốn tặng cho văn bối. Là cho ta nhi tử." Triệu Sơ Lương nói, trên mặt toát ra một tia làm cha vui sướng, năm đó ta đi thời điểm hắn còn chưa kịp ta eo, hiện tại trưởng thành, cũng không biết hắn đối cái gì cảm thấy hứng thú. Đối thư đồng nguyên bản tưởng lấy bên cạnh tiểu ô tô, nghe vậy yên lặng mà thu hồi tay. Thời cố bình thường lại nói tiếp, đều là thích nàng đưa đồ vật. Một hai phải nói hắn đối cái gì cảm thấy hứng thú, không chuẩn chính là xuống ống đao kiếm loại này. Đới thư đồng không hảo cho nhân gia tham khảo, liền nói, giáo thụ không ngại đi hỏi một chút chủ tiệm, ta xem nơi này học sinh tới tương đối nhiều, chủ quán hẳn là tương đối hiểu biết. Nói cũng là, triệu sơ lương buông trong tay đồ vật, đi thời điểm lại phản hồi tới, đa tạ đa tạ. Ngài khách khí. Thời cố xe tới khi, đới thư đồng nhìn đến triệu sơ lương để ra một tá đồ vật thầm nghĩ vị này giáo thụ đại khái rất đau chính mình nhi tử bỏ được tiêu tiền đới thư đồng cảm khái một chút túng túng bên cạnh không cha không mẹ tiểu đáng thương hỏi a khi ngươi thích cái gì thời cố không chút nghĩ ngợi liền nói ngươi a nói đứng đắn đới thư đồng nắm hắn tay sửa vì nắm tay ta thực đứng đắn a liền thích ngươi không được sao đới thư đồng bị hắn trắng ra sở đánh bại vớt vành thai nói gần nói xa ta vừa mới nhìn đến tọa đàm triệu giáo thụ cho hắn nhi tử tuyển đồ vật Muốn hỏi một chút ngươi tuổi này thích cái gì? Thời cố cười như không cười, ta sợ thật nói ra dọa hư ngươi. Đối thư đồng khó hiểu, nhưng xem hắn biểu tình có điểm quái quái, trực giác lời này không nên hỏi lại đi xuống, liền nói, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Hành đi, dù sao ngươi về sau cũng sẽ biết đến. Đối thư đồng ánh mắt dao động hướng ngoài cửa sổ xe, giống như càng không muốn biết, đáp án ngược lại càng tiếp cận. Tên tiểu tử thúi này cầm thú không bằng A cầm thú không bằng. Về đến nhà thời điểm. Đối thư đồng thấy Hoác Linh Khê đang ở phòng khách ngồi, nhìn thấy nàng thời điểm liền chu lên miệng tới hóa giận, ngươi đi hỏi thành chơi như thế nào cũng không gọi thượng ta. La đồng sự mời, nàng quê quán đang hỏi thành. Đối thư đồng thấy nàng phòng má tử, nhịn không được đi chọc chọc. Nhưng ta nghe mười chín gì nói ngươi là cùng thời cố cùng nhau trở về. Trở về thời điểm tiện đường. Nàng nói như vậy, Hoác Linh Khê cũng không hảo lại so đo, ngược lại vô cùng cao hứng mà lấy ra tới chính mình tân mua quần áo cho nàng xem, ta hôm nay tân mua. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng tuổi con nhỏ, xuyên một ít nộn phấn nộn hoàng đều chịu đựng được, đối thư đồng gật gật đầu, thực sự ngươi. Hoác Linh Khê khẽ khẻ chính mình trên đầu tiểu phát quấn, nói, quay đầu lại ta còn phải một lần nữa lộng một chút tóc, quá hai ngày muốn đi tham gia hầu phu nhân sinh nhật tiến. Hầu ra, Hoác Linh Khê gật đầu, lại nói, ngươi khẳng định cũng muốn cùng thời cố đi thôi, muốn hay không ước ở bên nhau. Đối thư đồng nghĩ thầm mặc dù không nhân thời cố, hầu lê cũng khẳng định sẽ đến nói cho nàng còn không thể không trước tiên làm chuẩn bị, toại đáp ứng xuống dưới. Buổi tối thời điểm, hầu lê quả nhiên chuyên môn tới thả cái thiệp mời, tỉ ngươi đến lúc đó mang 19 gì một khối tới, nhưng đừng vắng họp. Ta, 19 gì có chút kinh ngạc, ta còn là không cần phải đi đi, đều hồi lâu chưa thấy qua như vậy trường hợp. Nay có cái gì, trước kia cũng là quê nhà hàng xóm, ta mẹ mấy ngày trước còn nhắc mãi suy nghĩ tìm ngài đánh bài đâu. Đã là người chủ động hạ thiệp, 19 gì quá cũng không hảo quá làm ra vẻ. Trong lòng sợ cấp đối thư đồng ném mặt, buổi tối liền ở trong phòng lục tung mà tìm chính mình chịu đựng được bề mặt xem y đi Mười chín gì quá vốn chính là cái thời thượng người, bình thường cũng sẽ bảo dưỡng, khí chất cũng không thua những cái đó phu nhân nhà giàu. Đối thư đồng cảm thấy nàng tùy tiện trang điểm trang điểm là có thể áp đảo hoa thơm cỏ lạ, cho nên không rõ nàng lăn lộn đến đại buổi tối 12 giờ phí chuyện gì. Mười chín gì quá thấy nàng quần áo của mình đôi ngủ ga ngủ gật, hận sắc không thành thép nói, vô tâm không phổi nha đầu. Mẹ đây là cho ngươi giữ thể diện ngươi hiểu hay không? Ta hiểu ta hiểu. Ta xem ngài trên người này bộ liền khá tốt, sẽ không quá diễm cũng sẽ không quá tố, thực thích hợp. Này bộ thật giỏi. Tuyệt đối hành. Mười chín gì rất hợp nàng ánh mắt bán tín bán nghi, đối với gương tả hữu trước sau mà xem. Ngươi cũng đừng quá tùy tiện, đi xem có hay không thích hợp quần áo, không có ngày mai liền mang ngươi đi mua. Mười chín gì quá thấy nàng lại bò trở về, tiến lên ninh hạ nàng mông thịt, chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn đối thư đồng chờ mình, sờ sờ bị ninh địa phương, còn buồn ngủ nói, ta cùng Linh Khê ước hảo, ngày mai liền đi. Mười chín gì quá gật gật đầu, hoắc tiểu thư bình thường cũng rất sẽ mặc quần áo, ngươi cùng người hảo hảo học học. Đới thư đồng có lệ gật đầu, nghĩ thầm nàng nếu là cùng hoắc Linh Khê xuyên thành giống nhau phấn nộn, phòng trừng liền thời cố đều sẽ dọa nhảy dự. 23. Đệ 23 chương Hầu gia tuy rằng lâu không ở Thị Châu, nhưng mấy bôi tích góp xuống dưới danh vọng cũng không được khinh thường. Thêm chi hiện giờ chấp trưởng gia tộc Hầu Tích Nhu cũng là vị lôi đình thủ đoạn nữ cường nhân, thì châu nghiệp giới cũng không dám xem thường, nàng sinh nhật tự nhiên muốn cổ động. Chỉ là đối thư đồng cân nhắc hạ chính mình chịu mời, rốt cuộc là đơn thuần bởi vì cùng Hầu Lê quan hệ không tồi, vẫn là bởi vì thời cố. Mặt ngoài tuy rằng không có gì khác nhau, nhưng một cái nói tình cảm một cái giảng đích lợi. Đối thư đồng không ngại chính mình là con cá mặn, khá vậy không nghĩ mơ màng hồ đồ bị người lợi dụng, vạn nhất đối thời cố bất lợi liền càng không hảo cho nên tới thời điểm đối thư đồng liền có điểm thất thần. Nàng cùng mười chín gì quá là đơn độc bị mời, liền không có cùng thời cố ngồi cùng chiếc xe. Đây là A cựu đi. chỗ mã thành đại cô nương, liếc mắt một cái nhìn chính là không giống nhau. Đối thư đồng từ nhỏ chính là cái không thích cho mũi vào chuyện người khác, cùng hầu lê cũng là vì chính hắn thường xuyên chạy tới liền hôn chín. Hầu ra nàng chưa từng đi qua, cũng chưa thấy qua hầu tích nhu vài lần, trong ấn tượng cũng là thập phần thời thượng tinh xảo một vị thái thái. Đối thư đồng còn không có nhận ra người tới, hầu tích nhu nhưng thật ra một phen giữ nàng lại tay, thân thiện đến làm nàng có chút không được tự nhiên. Hầu lê liền đi theo chính mình mẫu thân bên người, nhân sợ đối thư đồng sẽ cảm thấy mới lạ, cho nên chủ động điều hòa không khí, ta như vậy tiêm đôi mắt cũng là tùy ta mẹ, đều là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới cố nhân. Quan di truyền mẹ ngươi ánh mắt có thể có ích lợi gì? Khác ngươi đảo cũng hảo hảo học học. Hầu tích nhu cười đoán trách hai câu, lôi kéo đối thư đồng mẹ còn nhập tòa. So với đới thư đồng chỉ là gặp qua hầu tích mười 19 dị quá năm đó đi theo mang ứng thiên bên ngoài xã giao thời điểm, nhưng thật ra cùng nàng nói thượng quá nói mấy câu. Bất quá 19 dị quá cũng hoàn toàn không cho rằng nói mấy câu giao tình là có thể làm đường đường hầu ra tiểu thư nhớ thương, cho nên trong lòng trước sau đắn đo một khoảng cách. Cái này hầu phu nhân nhưng không đơn giản, ngươi nhưng đừng thiếu cảnh giác. Nghe 19 dị quá giản dò, đới thư đồng rất là tán đồng gật gật đầu. Hầu tích nu tên gọi đến nu tính cách thượng nhưng nửa điểm không nhu. đối thư đồng xem nàng thành thạo giao tế thủ đoạn, liền biết không phải bình thường nhân vật, hùng chi hầu gia to như vậy gia nghiệp, hiện giờ liền dựa nàng một nữ nhân chống đỡ, không có lợi hại bản lĩnh, nơi nào có thể ở thị Châu chạm được chân? đối thư đồng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy lần này bị mời, vẫn là bởi vì thời cố nguyên nhân. quả nhiên đại lao nữ nhân không dễ làm a. đối thư đồng cũng liền ở thời cố không ở thời điểm, trộn mà ra mặt dày cảm khái một câu. Sinh nhật tiến đến trên đường thời điểm, thời cố mới khoan thai tới muộn. Ở đông đảo vạn bối bên trong, Hầu Tích Nhu đối thời cố thái độ nhất bất đồng, cũng không có so đo hắn tới chế, vô cùng cao hứng mà nhận lấy lễ. Hiện tại thì Châu không người không nói hai người các người đang đối, khi nào đem chuyện này làm, cũng mời ta uống ly rượu mừng. Hầu Tích Nhu thấy thời cố gần nhất liền tìm tới thư đồng, liền cũng chậm dại phụ cận, mặt mang ý cười mà vui lùa. Thời cố ôm ôm đối thư đồng bả vai, trong giọng nói cất dấu chắc chắn. Đến lúc đó nhất định, 19 gì quá ở bên cạnh nghe thấy được, chống đầu lười âm thầm sách một tiếng, thầm nghĩ giống như liền không chính mình cái này thân mụ chuyện gì. Hầu tích nu tiếp đón xong một chúng bạn bè thân thích, chết thân lên lầu hết sức, người hầu nhỏ giọng bẩm báo, thái thái, tiên sinh. Triệu tiên sinh mới vừa đến, muốn gặp thái thái một mặt. Hầu tích nu thấy người hầu trong tay phủng hộ quà, rũ mắt lược liếc một chút, hứ nói, thấy nhi tử liền thấy nhi tử, còn sẽ lấy ta làm văn quả nhiên văn nhân nghèo kiết hủ lậu còn ra vẻ đạm bạo. Người hầu cảm thấy này ngữ khí tất nhiên là không chịu gặp nhau, phùng hộp quà tay trở về thu thu, đang định nói muốn hay không đi hồi cái lời nói, lại nghe hầu tích Nhu đạo, làm hắn bảo đi, hôm nay ta sinh nhật, người tới tức là khách. Hầu tích nu tiếng nói tiệm nhẹ, hàm ti nói không rõ ý vị. Theo nàng hồi lâu người hầu, tổng cảm thấy này ngữ khí đều không phải là cao hứng cỡ nào, chỉ là không dám hỏi nhiều, vội đi bên ngoài đem người thỉnh tiến vào. Trong đại sảnh trường bào áo khoác ngoài cùng tây trang dày ra đan sen ở bên nhau, cũng không chút nào không khỏe, ngược lại là ăn uống linh đình xa hoa lãng phí. Triệu sơ lương đã đến cũng vẫn chưa khiến cho chú ý, dù sao nơi này người trừ bỏ nhận thức hầu tích đu, cho nhau chi rằng cũng không thấy đến có vài phần giao tình. Nhưng thật ra đối thư đồng nhìn đến triệu sơ lương thời điểm, có vẻ hơi hơi kinh ngạc, đang định nghĩ muốn hay không đi chào hỏi một cái, bên cạnh hầu lê liền trước một bước đứng dậy, hướng về phía triệu sơ lương liền hô thanh ba. Đới thư đồng lại là sửng sốt, không khỏi hỏi thời cố nói, hầu lê phụ thân chính là triệu giáo thụ. Thời cố cũng không biết cái gì giáo thụ, chỉ là xem hầu lê kia thân thiện kính nhi lại không thể làm bộ, nói, phụ thân hắn năm đó không phải ở rể hầu gia, hầu lê cùng họ mẹ, nếu là không đề cập tới thật đúng là không biết phụ thân hắn là ai. Này cũng quá xảo. Đới thư đồng quay đầu tưởng cùng 19 gì quá nói chuyện, mới phát hiện nàng người không biết đi đâu vậy. Thời cố hướng bên ngoài hoa hành lang dơ dơ lên cảm. Có phải hay không uống rượu nhiều đối thư đồng có điểm lo lắng, đứng dậy cũng hướng tới hoa hành lang đi. Mười chín gì quá đang ngồi ở bên ngoài ghế treo thượng, một người đối với đằng trước bụi cỏ phát ốc. Đối thư đồng kêu ứng nàng thời điểm, nàng ngơ ngẩn mà xoay qua mặt tới, có điểm khiếp sợ chưa bình bộ dáng Mẹ ngươi làm sao vậy? Nàng bộ dáng này làm cho đối thư đồng cũng có chút treo lên tâm, ngồi qua đi hỏi một câu. Mười chín gì quá nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi, trong tay khăn đều mau rảo thành bánh quay treo. Cuối cùng dứt khoát hạ quyết tâm cắn răng một cái, nói, mới vừa rồi cái kia, hầu lê kêu ba cái kia, cũng là người ba. Đối thư đồng cảm thấy nàng nói cũng không phải nào ngoài cửa quốc lời nói, nhưng tổ hợp lên lại cứ gọi người nghe ngốc. Nàng lại cẩn thận xem mười chín gì quá rồi dám thần sắc, không giống ở vui đùa, không cấm xoa xoa ngạch, ngực đều có chút không thuận, mẹ ngươi tốt xấu cũng trao chút trao chút, như vậy khô cằn mà tung ra tới kêu ta như thế nào tiêu hóa được. Ngươi lại không phải không biết ta chàng không được chuyện này. Mười chín gì quá nói xong, vẫn là cảm thấy biệt hữu, thật sự là không nghĩ hồi ức bất luận cái gì tuổi trẻ thời điểm phá sự nhi. Đối thư đồng lầm bẩm, trang không được ta đây thân thế ở mang công quán cũng trang hai mươi mấy năm. Mười chín gì quá bãi xuống tay nói, cho nên nghẹn đến mức khó chịu a, nhưng không nghĩ lại xủy cái bí mật hai mươi mấy năm. Đối thư đồng nhất thời bị này tình hình thực tế tạp đến có chút chóng vắng đầu, lại xem nàng mẹ một bộ ta chỉ là nói cho ngươi một chút bộ dáng, không cấm có chút đau đầu nàng coi nếu thân đệ đệ thời cố không phải đệ đệ vốn dĩ không phải nàng đệ đệ hầu lê đảo thật thành nàng đệ thế gian vạn sự thật là cầu huyết một đại buồn nếu là đều có thể lẫn nhau không biết cũng đảo tỉnh song việc nhi nhưng nếu vạch trần ra tới hầu tích nhu nhưng không thấy được như mặt ngoài giống nhau dễ nói chuyện mẹ ngươi hỏi ta thời điểm thật sự không có đi lọt gió thanh đối thư đồng lòng có sở giác tổng cảm thấy nơi này chuyện này sẽ không quá đơn giản mười chín gì quá khẳng định gật đầu ta liền ngươi ông ngoại bọn họ đều gạt Ai có thể biết? Vậy ngươi không biết cha. Triệu sơ lương leo lên chính là hầu gia tiểu thư. Ta lúc trước đều cấp thương tâm hồng rồi, liền biết hắn là tìm cái nhà có tiền tiểu thư, kia người nhà có thể cung hắn xuất ngoại du học, chỗ nào hỏi thăm nhiều như vậy. Mười chín gì quá vào mang công quán về sau, càng là không liên quan mình sự không mở miệng, hận không thể đem triệu sơ lương từ chính mình trong đầu biên đảo ra đi, có quan hệ chuyện của hắn tự nhiên cũng không thèm để ý. Triệu sơ lương cùng hầu tích nhu đại khái cũng là theo như nhu cầu. Hai người có hài tử lúc sau, triệu sơ lương liền được như ước nguyện xuất ngoại, mà hầu tích nhu vẫn như cũ vẫn là hầu gia thiên kim tiểu thư, có tư cách kế thừa hầu gia gia sản, còn có một cái nhi tử làm hậu thuẫn, có thể nói kế hoạch chu toàn. Nhiều năm như vậy, hai người đều không có gặp mặt, 19 gì quá cũng không nghĩ tới, liền ở mang công quán cách vách, còn có như vậy một tầng huyết thống liên lụy. Đối thư đồng cảm thấy lần này thân thế so không phải mang công quán cựu tiểu thư còn thiêu đầu óc nghĩ tới nghĩ lui đều khó có thể tiếp thu. Thời cố thấy bọn họ nương hai thật lâu không trở lại, cũng tìm ra tới, thấy đối thư đồng thất thần ngơ ngẩn, xúc hạ nàng mặt nói, ngươi không phải không uống rượu sao? Thấy thế nào cũng hốt hoảng. Ta có điểm không thoải mái. Đối thư đồng cũng không biết muốn như thế nào đối mặt hầu lê phụ tử, trước mắt vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng, hơn nữa xem nàng mẹ nó bộ dáng, cũng là không muốn gặp nhau. Còn nữa nói, gặp mặt lại có thể như thế nào, nếu là ở như vậy trường hợp thượng làm hầu tích nhu nhìn ra manh mối không phải cho nàng không mặt mũi sao? Đến lúc đó việc nhỏ đều phải biến đại sự. Đối thư đồng có điểm sâu đến không biết như thế nào cho phải, thời cố thẳng nói, vậy đi về trước đi. Như vậy trước tiên đi rồi, hầu phu nhân có thể hay không không cao hứng. Bất quá đi một chút trường hợp, nàng sẽ không như vậy để ý. Thời cố dứt lời, nắm nàng hướng trong đi. Ai? Mặc kệ, hôm nay liền mượn ngươi cáo mượn oai hùn một chút tính. Đối thư đồng ở cửa thời điểm lại tốn chặt hắn, vẫn là đường đi cửa chính. Chúng ta đi theo hầu phu nhân nói một tiếng từ phía sau đi thôi, ta thấy bên trong người nhiều liền chóng vắng đầu. Thời cố tạm thời cũng không tế hỏi, hết thể đều y liền nàng. Mười chín gì quá dấm lên tiểu cao cùng, nhảy nhót mà đi theo bọn họ đi ra ngoài, ngồi trên ô tô thời điểm còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời cố thấy đối thư đồng còn linh cái mi, giống như vẫn chưa buông tâm giống nhau, cảm thấy này nương hai quái có ý tứ. Có cái gì khó khăn chuyện này giải quyết không được, cùng ta nói nói. Đối thư đồng mới vừa vừa thấy hướng thời cố, đã bị 19 gì quá sau lưng tún đem tay háo, làm mặt quỷ mà ám chỉ nàng đừng nói nói này đó mất mặt xấu hổ sự. Đối thư đồng mặc không lên tiếng mà hồi cấp thời cố một cái biểu tình, ta mẹ không cho nói. thời cố hiểu rõ, không có hỏi lại. Chờ đem nương hai đưa về nhà, 19 gì quá bởi vì uống lên hai khẩu rượu, trong lòng nhiều ít cũng có chút không thuận, liền trước lên lầu nghỉ ngơi đi. thời cố nhìn đối thư đồng hề vải mà quăng ngã ở sofa, ai qua đi mới hỏi. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Đới thư đồng có chuyện gì nhi đều là không dối gạt thời cố, cho nên mới vừa rồi bất quá là ở nàng mẹ trước mặt chậm rãi thôi. Ta nói ngươi đừng cười ta, cũng đừng phát giận. Thời cố cảm thấy này chỗ nào cùng chỗ nào, chính mình lại không như vậy cảm xúc hóa, cười cũng liền thôi, làm gì còn muốn phát giận. Đới thư đồng sợ cho người ta nghe thấy được, ngồi dậy tay hợp lại miệng liền đi theo hắn kể thai nói nhỏ. Nàng thấm mùi hoa hơi thở dâng lên ở bên thai, thời cố nhịn không được động hạ bả vai cố nén đem đầu chiều nàng ai qua đi, làm nàng tận lực với tới. Thời cố nguyên là vẻ mặt hứng thú mà nghe, sau khi nghe được tới sắc mặt cũng thay đổi. So đối thư đồng lông mày ngật đáp đều ninh đến lợi hại. Làm sao bây giờ? Ta tưởng tiếp tục gạt không nói cũng liền thôi, nhưng hôm nay này sinh nhật tiến thật sự làm ta cảm thấy có chút không thích hợp. Đối với hầu lê kêu đối thư đồng tỷ, thời cố đã rất có ý kiến, hiện giờ thật đúng là thành tỷ đệ, trong lòng bình dấm chua đều phải đánh nghiêng. Nhận cái kia đệ đệ ngươi cũng lạc không cái gì hảo. Không nhận. Đới thư đồng gấp đến độ đánh hắn một chút, ta trọng điểm là cái này sao? Người ở chỗ này ăn cái gì nhàn giấm? Cũng giúp ta phân tích phân tích hầu tích nu bên kia. Thời cố lúc này mới đứng đắn lên, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ngươi nếu không tính toán nhận triệu sơ lương, cũng không cần quá mức để ý tới hầu tích nu nghĩ như thế nào. Đới thư đồng có chút không rõ. Thời cố tiếp tục nói, giả thiết như ngươi suy nghĩ, hầu tích nu không biết từ chỗ nào biết ngươi chính là triệu sơ lương nữ nhi. Cố ý mời các ngươi nương hai nhi tới, mục đích cũng bất quá là làm ngươi biết ngươi cùng hầu lệ là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, liên lụy một tầng huyết thống quan hệ thôi. Đối thư đồng càng nghe càng hồ đồ, chính là vì cái gì? Hầu tích nu hẳn là thực không thích chúng ta mới là. kia cũng chưa chắc, nàng hiện tại chính là ước gì đâu. Đối thư đồng nghe thời cố lời này, nghĩ đến hầu tích nu đối hắn không bình thường thái độ, trong đầu cũng chuyển qua tới một ít, không khỏi biểu môi nói, nói đến cùng, vẫn là ngươi cái này làm nhàn hỏa thủy. Ta như thế nào liền hòa thủy? Thời cố không phục. Không ngươi hầu tích nu cũng sẽ không đái thấy chúng ta a. Đối thư đồng hiện tại cảm thấy, bị hầu ra cái kia nữ cường nhân đái thấy, còn không bằng không thích hảo. Nàng mục đích cũng bất quá là làm hầu lê cùng ngươi trói chặt một ít, do đó ở ta nơi này dễ nói chuyện mà thôi, nói trắng ra là cùng các ngươi nương hai không có gì quan hệ, cho nên không cần quá lo lắng. Ngươi nếu là tưởng nhận cha liền nhận, không nghĩ nhận liền giả không biết nói. Đối thư đồng khó khăn, thật muốn giống ngươi nói, Ta muốn Trang không nhận, hầu tích nu không phải không đạt mục đích không bỏ qua. Ta sẽ tìm cơ hội cùng nàng ngà bài. Đối thư đồng hiện tại cảm thấy chính mình trong đầu là một nửa thủy một nửa bột mì, lay động liền thành hồ nháo. Nàng cũng tưởng không tới biện pháp, thấy thời cố như vậy chắc chắn có tin tưởng, dứt khoát hướng trên sofa một nằm liệt, lại cá mặt. Thời cố cười một tiếng, cảm thấy nàng này sầu nhất thời liền mặc kệ tâm thái cũng là rất khó được. 24, đệ 24 chương. Đới thư đồng có đôi khi rất bội phục chính mình mẹ nó, có thể đem một cái ẩn giấu hơn 20 năm bí mật, dùng khinh phiêu phiêu ngự khí nói ra, còn có thể tạp người cái trở tay không kịp. Phía trước biết chính mình không phải mang ứng thiên thân sinh, đới thư đồng tuy rằng cũng dối dáng quá, nhưng tốt xấu khi đó mang công quán đã xuống dốc, người cũng không còn nữa, bí mật tựa như phát hoàng giấy, vừa thấy phong liền tan. Nhưng trước mắt bí mật này chung người, đều còn sống sờ sờ tồn tại, thả đã ở chính mình bên người. Đối thư đồng liền vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, đối thư đồng cùng hầu lê gặp mặt đều không biết nói cái gì. Cố tình ông trời giống như liền phải cùng nàng đối nghịch giống nhau, nàng càng không nghĩ cái gì, liền càng đem cái gì hướng nàng trước mắt đưa. Đối thư đồng nhìn dịu ra dắt trẻ đi vào trường học xem chính mình hầu lê, cái chán gân xanh ẩn ẩn mà chịu động. Ta đi trường học nghe ta ba tọa đàm, nhớ tới ngươi ở gần đây trường học dạy học, liền thuận tiện tới. Hầu lê hẳn là khó được cùng chính mình phụ thân ở một khối làm cái gì, cho nên ngự khí thực hưng phấn. Đối thư đồng nghĩ thầm ngươi tiện đường cũng đảo thôi, làm gì còn thuận tiện mang cá nhân. Bởi vì ngày đó ở cửa hàng ngắn gọn nói chuyện với nhau, triệu sơ lương đối đối thư đồng ấn tượng cũng tương đối thầm, cho nên nhìn đến nhi tử mang chính mình tới tiện đường xem bằng hữu chính là đối thư đồng, còn thực kinh hỷ, lại gặp mặt, nguyên lai tiểu thư là tiểu lê bằng hữu, lần trước chưa ký danh huy, thất kính thất kính. Nguyên lai tỷ ngươi cùng ta ba đều nhận thức à, lần trước ở ta mẹ sinh nhật bữa tiệc, vốn dĩ liền phải cùng các ngươi nói, nghề hà các ngươi sớm đi rồi. Hầu Lê nói tới đây, hơi có chút oán trách lên. Lần trước, lâm thời có chút không thoải mái, cho nên đi được suốt ruột không cùng ngươi chào hỏi. Tha thứ ngươi. Hầu Lê hào phong cười, lại lôi kéo nàng lại nhảy lên, ta ba ở cách vách đại học dạy học, chủ yếu giáo lịch sử cùng quốc văn, tỷ ngươi không phải còn ở báo xã gửi bài tử. Cũng có thể cùng ta ba này cổ giả thảo luận thảo luận. Đối thư đồng nhìn triệu sơ lương gương mặt kia, giờ phút này đã hoàn toàn nghĩ không ra văn nhã, chỉ có bại hoại hai chữ. Nàng chưa từng có giống giờ phút này giống nhau, vô cùng bức thiết mà hy vọng thời cố đã đến. Đại khái ông trời đại phát từ bi, làm thời cố cảm ứng được nàng tâm lý. Liên ở đối thư đồng sắp không biết như thế nào duy trì đi xuống mặt ngoài gương mặt tươi cười thời điểm, thời cố xuất hiện ở cổng trường. A khi, đối thư đồng ba bước cũng làm hai bước. Đi được thiếu chút nữa trèo chân. Thời cố xem nàng cùng sau lưng có hồng thủy manh thu giống nhau, bất giác có chút buồn cười. Có hầu lê ở địa phương, tất cả mọi người không cần làm khó như thế nào lời dạo đầu. Hắn chủ động lại đây, lại đem chính mình thân cha giới thiệu một lần. Đại khái là bởi vì từ nhỏ không như thế nào cùng phụ thân đãi quá, hiện tại tựa như được kẻo tiểu hải tử, động một chút liền cùng người khoe ra tuyên cáo. Đối thư đồng cảm thấy hắn quái có ý tứ, nhưng tưởng tượng hắn cái này cha cùng chính mình cha là cùng cái liền nhịn không được tim đau thắt, thời cố cũng không kiên nhẫn, nói, liền ngươi có cái trà, còn lôi ra tới khoe ra. hầu lê nghĩ đến hắn từ nhỏ không có song thần, chính mình này hành động có phải hay không thật sự không thỏa đáng, gãi gãi đầu không nói nữa. mặt mũi thượng, thời cố cũng không đến mức đương trường cấp triệu sơ lương không mặt mũi, chỉ là hầu tích nu xưa nay cường thế, lúc trước tìm tới triệu sơ lương cũng bất quá là xem hắn không có tiền không quyền, vì chính mình về sau tranh gia sản chi lộ tiện lợi mà thôi. lấy hầu tích nu ánh mắt. Căn bản là trướng mắt triệu sơ lương, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều không cho phụ tử gặp nhau, hiện giờ nhưng thật ra bỗng nhiên sửa lại tính. Thời cố ám đạo hầu tích nhu là lòng tư mã chiêu. Vừa lúc ta có việc cùng hầu phu nhân nói chuyện, lương cung ngươi trước cùng cửu cửu trở về. Thời cố thấy đối thư đồng khó hiểu ánh mắt, đem nàng đỉnh đầu trống đỡ làm vào xe ghế sau, đừng hạt ngọc lòng, có ta đâu. Hầu lê thấy thời cố muốn tới cọ chính mình xe, liền có điểm khó khăn, nhưng ta tạm thời cũng không quay về à. Ta còn muốn cùng ta ba đi phúc thọ càng đâu. Phúc thọ càng không phải đi ngang qua hầu công quán, ngươi phóng ta xuống dưới ái đi chỗ nào đi chỗ nào. Thời cố nói, lo chính mình lên xe. Ngươi người này thật đúng là không khách khí. Hầu lê nhắc mãi cũng lên xe. Dù sao trong nhà bó lớn sinh ý đều vẫn là mẹ nó phụ trách, hắn mừng rỡ không đi quảng, cho nên cũng không hỏi thời cố đi tìm mẹ nó chuyện gì. Thời cố xem hắn hãy còn vui sướng bộ dáng, trong lòng đống nhiên cảm thấy hắn hôm nay sập xuống đều mặc kệ bộ dáng sao. Đảo thật đúng là cùng đối thư đồng là một mạch truyền thừa. Tường bãi, thời cố lại cảm thấy phiền lòng, ninh mi sách một tiếng. Hầu tích nhu đối thời cố đống nhiên đến phóng cũng không có có vẻ kinh ngạc, mặt ngoài cũng là coi như vãn bối tới đối đãi. Thời cố nhưng không kiên nhẫn cùng nàng loanh quanh lòng vòng, vào cửa liền nói thẳng, phu nhân mấy ngày này làm triệu sơ lương thường xuyên hướng kiểu kiểu trước mặt chạy, cũng quá rõ ràng chút. Xem ra ngươi đối cái kia tiểu nha đầu, nhưng thật ra thật sự thực để ý. Hầu tích nhu cười cười. Từ trong ngăn tủ cầm một lọ rượu cùng hai chỉ chén đến rượu, không có nửa điểm trộn dạng, mang ứng thiên nữ người đa tâm mắt cũng ngông, có một số việc cẩn thận tra, vẫn là có dấu vết để lại. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Ngươi nói đúng sao? Thời cấu nguyên bản cũng là suy đoán, hiện giờ nghe Hầu Tích Nhu nói mới dám xác định. Nghĩ đến cũng là hết sức bình thường, Hầu Tích Nhu đang ở danh môn đại gia, tìm một cái nghèo kiết hủ lộ người đọc sách kết hôn, tất nhiên sẽ đem đối phương chi tiết đều điều tra rõ ràng mới là. Thời cố không để ý tới hầu tích nu rượu ngon chiêu đãi, đem nàng phóng tốt một cái ly uống rượu đảo khấu lại đây, cũng không tính toán cùng nàng đem rượu tán gẫu. ngoại giới đều nói phu nhân là thất khiếu linh lung tâm, như vậy nên biết thông minh phản bị thông minh lầm. Ngươi nếu tưởng lấy cựu cựu cùng hầu lê dị mẫu huyết thống tới kiểm chế ta nơi này, đã có thể đánh sai chủ ý. Hầu tích nu những mày, cảm thấy hắn nhân đối thư đồng xuất hiện ở chỗ này, liền đều không phải là toàn vô để ý, cho nên đối chính mình lường trước cũng thực chắc chắn. Hắn bất quá là ngoài miệng ngạnh thôi. Ta là thực để ý cửu cửu, Thời cố không nghĩ phủ nhận, để ý đến có thể không màng những người khác chết sống. Hầu tích nu dừng một chút, lắc nhẹ chén rượu, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ai có thể nói hoàn toàn không bận tâm. Mang ứng thiên chết thời điểm, liền ta cũng không biết cửu cửu thân thế. Thời cố trương xuống tay, mang theo tùy ý cùng trương dương. Hầu tích nu sắc mặt lúc này mới phai nhạt xuống dưới. Nàng vừa trở về thị trâu thời điểm. Đều bị nghe nói ngoại giới nói thời cố lánh ngạnh bất thường. Nàng lại cảm thấy bất quá là một người tuổi trẻ hậu bối, tàn nhẫn có thừa, quyết đoán không đủ. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra xem nhẹ. Thì châu đều không phải là khi ra định đoạn, phu nhân tâm tư cũng tẫn nhưng không cần toàn đặt ở ta nơi này. Hiện giờ thượng nhưng nước giếng không phạm nước sông, thắng thua chỉ bằng các gia bản lĩnh, nhưng nếu là tính kế nhiều, đã có thể nói không chừng. Thời cố ném xuống lời nói, đem đảo khấu chén rượu đẩy trở về hầu tích nhu trước mặt tuy rằng có khi cố tỏa trấn hầu tích nhu không đến mức đối đới thư đồng làm cái gì nhưng tâm lý suy một kiện bí mật đới thư đồng xem hầu lê liền khó có thể giống như trước giống nhau tự nhiên hầu lê mơ hồ cảm thấy đới thư đồng xa cách còn rất ủy khuất cảm thấy chính mình có phải hay không nơi nào chọc nàng sinh khí cố ý mua bao lớn bao nhỏ đồ vật tới cửa tới bồi tội đới thư đồng nhìn hắn ủy khuất bộ dáng cũng quái đáng thương nhưng chính mình cũng thật sự trương không khai cái kiêng miệng đáng thương đứa nhỏ này hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu Mười chín gì quay đầu lại nhìn mắt còn đôi ở phòng khách trên bàn trang một đống quà tặng hộ, cảm thấy cũng là đem đứa nhỏ này cấp hố. Ngài đối hầu lê. Không ý kiến A. Đối thư đồng tiểu tâm mà nhìn nàng hỏi. Có ý kiến gì? Là triệu sơ lương cái kia văn nhã bại hoại vì tiền đổ vứt bỏ ta, việc này nói đến cùng đều đoán không đến hầu tích nhu trên đầu đi. Trách chỉ trách ta suốt thân so không được nhân ra, đều là mệnh. Huống chi nhiều năm như vậy, ta liền triệu sơ lương người này đều quên đến chỉ còn lại có tên. Làm sao khổ cùng cái tiểu bối so đo Đới thư đồng nghe nàng nói như vậy Hẳn là cũng là hoàn toàn buông xuống Trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra Thật sự là ta cảm thấy hầu tích nhu Không phải cái dễ dàng sống chung nhân vật Bằng không này thân nhận cũng liền nhận ngươi hiện giờ cũng không mặt khác tỉ muội, Có cái nửa thân không thân đệ đệ cũng khá tốt Đới thư đồng cùng nàng mẹ tưởng đảo Cũng giống nhau cho nên liền tính toán Đem bí mật này lạn ở trong bụng Vĩnh viễn cũng không nói đi ra ngoài Nhưng ai biết nương hai vừa quay đầu lại. Liền thấy không biết khi nào đi rồi lại trở về hầu lê Cái kia Ta trở về lấy một chút ta mũ Hầu lê chỉ chỉ trên bàn trà mũ bờ dẹt cọ qua đi trộm trong tay Giống như nhất thời không nghe rõ nương hai nói Mới vừa rồi ta giống như nghe thấy Cái gì nhận đệ đệ Mười chín gì quá bưng trong tay ly cà phê đều cứng lại rồi Nhìn về phía đồng dạng ngốc lăng đới thư đồng Luyện liền hảo tài ăn nói đều không biết như thế nào sử dụng Ta ở cùng ta mẹ nói Muốn hay không nhận cái đệ đệ Đối thư đồng nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng chấn định mà giải thích. Ta như thế nào cảm giác khâu lên giống như không phải như vậy? Hầu lê ngơ ngác mà nhăn lại mi, nhất thời cũng phân tích không ra sở nghe được tin tức yếu tố. Đối thư đồng há miệng thở dốc, vừa không biết như thế nào tiếp tục biên, lại không biết như thế nào thuyết minh. Hầu lê ngơ ngẩn mà đem mũ khâu ở trên đầu, hãy còn đi ra ngoài, tỷ mười chín gì, ta đây đi về trước. Mười chín gì quá nhìn hắn du hồn dường như bộ dáng, chụp hạ đùi. Cái này xong rồi, khẳng định giấu không được. Đới thư đồng méo hàm mũi, cảm thấy chính mình năm nay đại khái là chưa cho thượng tám động thần tiên thắp hương, cho nên hiện tại luôn là không như mong muốn. Đới thư đồng vỗ vô miệng mình, hướng trên ghế nằm vừa lật, sâu đến không nghĩ nói chuyện. Kỳ thật lại nói tiếp, nhận hầu lê cái này đệ đệ, đới thư đồng cùng 19 gì quá cũng chưa ý kiến, chẳng qua không nghĩ cùng hầu tích Nhu có quá nhiều liên lụy mà thôi. Chỉ là hiện giờ nói lộ miệng, đới thư đồng cũng không ôm cái gì còn có thể giấu trụ hy vọng. Hầu Lê tự nhiên sẽ không tùy ý cái này nghi vấn quay quanh trong lòng, trở về liền trực tiếp hỏi Hầu Tích Nhu. Hầu Tích Nhu vốn có ý làm cho bọn họ tương nhận, chỉ là lần trước thời cô tới nói những lời này đó, nàng cũng không tưởng lại cố tình làm chút cái gì. Trước mắt Hầu Lê nhưng thật ra chính mình đã biết, Hầu Tích Nhu cũng không hỏi hắn tin tức nơi phát ra, gật đầu liền thừa nhận. Nguyên lai ta thật sự có tỉ tỉ. Hầu Lê thật không có một tia phẫn ướt, còn rất cao hứng. Hầu Tích Nhu không cầm nói nay tỷ tỷ cũng cùng ngươi không phải một cái mẹ liền như vậy hiếm lạ nay có cái gì ta cảm thấy ta a cựu tỷ tỷ khá tốt hầu lê đánh tiểu liền thích dính tới thư đồng hiện giờ biết cùng nàng là thân tỷ đệ tự nhiên cao hứng không thôi hầu tích nhu thở dài ngươi cũng dài hơn điểm tâm tiểu tâm bị người bán còn cho người ta đếm tiền có ta mẹ lợi hại như vậy nữ cường nhân ai dám bán ta hầu lê cười hì hì chụp khởi mông ngựa chúng ta hầu ra gia nghiệp rốt cuộc vẫn là muốn chuyển tới ngươi trong tay Ngươi như vậy như thế nào có thể tại đây ngươi lừa ta gạt thế gian dừng bước? Hầu tích nhu cần tiếp tục thuyết giáo, nhìn nhi tử đáng thương vô cùng ánh mắt, lại không có biện pháp, ngươi à, sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Hầu tích nhu chọc chọc hắn đầu, tràn ngập bất đắc dĩ. 25, đệ 25 chương. Hầu tích nhu lúc trước tuy rằng cố ý làm đới thư đồng cùng hầu lê tương nhận, lại cũng không muốn bốn phía tuyên dương. Rốt cuộc lại nói tiếp, cũng không phải cái gì ngăn nắp lượng lệ sự tình. Nếu là triệu sơ lương cùng nàng địa vị tương phản, nhiều mấy người phụ nhân nhiều mấy cái hài tử, tại thế nhân trong mắt đều là bình thường. Nhưng nam quyền vì thượng xã hội chung, một cái đường đường hầu gia thiên kim cùng một cái di thái thái từng có một cái cộng đồng nam nhân, cách nói liền bất đồng. Hầu tích nhu tự tôn chức liền kéo không xuống dưới. Mà đối với đối thư đồng, càng là sẽ bị người lên án. Nàng mang công quán cửu tiểu thư thân phận vốn dĩ liền không riêng tiên, may mà hiện giờ đã không bao nhiêu người biết. Nếu là hơn nữa một tầng triệu sơ lương tư sinh nữ thân phận, mười chín gì quá cũng khó thoát bị người chào mắng. Đây là đối thư đồng nhất không nghĩ thấy Chỉ là việc này ngay từ đầu không có thể lấp kín khẩu tử, đến mặt sau lại tưởng bao ở đã chậm. Đối thư đồng đã nghe được không ít người lúc riêng tư nói, nói nàng cũng liền thôi, nàng trước nay đều có thể như gió thoảng bên hai, nhưng nếu là nói nàng mẹ, nàng này phật di lạc tính tình cũng trang không được. Trong trường học xưa nay chú ý phẩm hạnh đạo đức, có người biết đối thư đồng trong nhà việc này liền khó tránh khỏi trước mắt có người thậm chí cảm thấy nàng còn lưu lại nơi này dạy học quả thực chính là lầm người con cháu bộ phận thù phú nhân tâm đã sớm đối đối thư đồng lưng giữa thời cố này tòa núi lớn tâm tồn ghen ghét hiện giờ cũng bất quá là oán khí không thay đổi bỏ đá xuống giếng thôi hôm nay trường học khai giáo viên đại hội hiệu trưởng nhắc tới năm mặt ưu tú giáo viên bình chọn có vị lao sư đối đối đối thư đồng ở liệt rất là khinh thường đạo đức cá nhân bại hoại người đều có thể tiến bình chọn đội ngũ này cũng quá không công bằng thượng bất chính hạ tắc loạn Đối thư đồng lập tức cảm giác chính mình tóc đều tạc đi lên vừa quay đầu lại chỉ ở lên tiếng cái kia nam lão sư ngươi nói ai thượng lương bất chính nam lão sư sắc mặt xấu hổ nhưng lời nói nếu xuất khẩu lại sao lại sợ nàng một cái nữ lưu hàng người tưỡng ngực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mang lão sư cũng đừng ỉ vào thân phận hù do ai hiện tại thì châu ai không biết mẫu thân ngươi cấp mang ứng thiên beo nón xanh hiện tại lại cùng hầu phu nhân đoạt nam nhân như thế không bị kiểm chế không biết xấu hổ nữ nhân chẳng lẽ còn không nói được nguồn cung lên? Đối thư đồng chỉ cảm thấy một cổ huyết khí nhắm thẳng đỉnh đầu hướng, nàng lớn như vậy cũng liền nghe qua mang ứng thiên nói nàng là buổi tiền hóa, lại khó nghe cũng chưa kiến thức quá, hiện giờ truyền vào thay một trận vụ vụ, não nội chỉ còn lại có một cái phản ứng, đánh gây răng hắn Phản ứng lại đây thời điểm, đối thư đồng nắm tay đã vươn đi, trên tay nàng mang nhẫn, so cục đá đều ngạnh đá quý một chút khái ở đối phương cái mũi thượng, trực tiếp liền chạy xuống tới một đạo máu mũi mãn nhà ở lão sư đều sợ ngây người vẫn là hiệu trưởng ở trên bục giảng nhìn chung toàn cục phản ứng lại đây thiếu chút nữa phiên cái bàn lại đây vội vàng gào thét căng ngăn kia xương thời cố nhận được lương cung sốt ruột cuống quít đánh tới điện thoại nghe hắn nói đới thư đồng cùng người động thủ thời điểm điểm yên tay một quả thiếu chút nữa không liệu đến chính mình cảm lâu như vậy tới nay đới thư đồng đừng nói là động thủ chính là cùng người nói chuyện thời cố đều chưa bao giờ gặp qua thật sự là có chút khiếp sợ thời cố tới rồi trường học thời điểm dã nhưng thật ra đã sớm quên lại chính là đối thư đồng ngồi ở ghế dài thượng tức giận đến tựa như một cái sắp nổ mạnh bóng cao su đôi mắt chừng thời điểm đem ngồi ở đối diện che lại cái mũi nam lao sư đều sợ tới mức run lên hành a mang cựu cựu, đều sẽ cùng người động thủ thời cố cười méo hạ đối thư đồng mặt chỉ là đầy cõi lòng kinh ngạc hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì đáng giá thảo luận nghiêm trọng sự kiện hiệu trưởng không cấm đau đầu tổ chức một phen ngôn ngữ là chúng ta nam đồng chí nói chuyện một chút ta đã điều giải qua Làm nam đồng chí cùng mang lão sư chính thức xin lỗi, khi tiên sinh ngài xem như thế nào. Nam lão sư bị đới thư đồng một quyền đánh đến ngốc hơn nửa ngày, vốn dĩ liền không quen nhìn nàng tại thế, hiện tại lại thấy thời cố tới cấp nàng trong lưng, trong lòng không phục càng sâu, đầu một phiết tính bướng bỉnh cũng lên đây. Dựa vào cái gì ta phải cho nàng xin lỗi? Ta có câu nào nói sai rồi? Nói nữa, quân tử động khẩu bất động thủ, nàng đánh người đảo thành ta sai. ỉ vào có tiền là có thể không nói đạo lý không thành. Hiệu trưởng trong lòng một nôn, cảm thấy mau bị này tính bướng bình cấp tức chết rồi. Đối thư đồng hiện tại chính là cái bành trướng bóng cao su, đang ở nổi nóng, cũng không khách khi nói, ai làm chính ngươi miệng tiện. Nhà của chúng ta cùng ngươi quăng tám xào cũng không tới, dùng đến ngươi ở chỗ này lòng đầy căm phẫn. Mang ứng thiên lại không phải ngươi láo tử. Ta mắng bất quá ngươi ta liền đánh ngươi, thế nào tiện nghi còn có thể làm ngươi toàn chiếm. Thời cố xem nàng hoác đến đứng lên, còn sửng sốt một chút. Nghe được nàng này lại bá đạo lại tựa hồ có đạo lý nói, nhịn không được túi đầu nở nụ cười. Người cười cái gì? Ta nói được không đúng. Đối thư đồng quay mặt đi tới, rất có thời cố không thức thời vụ liền chiều hắn khai hoảng ý tứ. Rất đúng. Thời cố gật đầu, đại biểu tán đồng, còn làm như có thật mà cho nàng cổ hạ trưởng. Đối thư đồng động thủ thời điểm cũng không nghĩ tới thế chính mình giải vây, ngồi trở lại đi nói, hiệu trưởng cũng không cần khó xử, ta đánh người trái với nội quy trường học, trực tiếp khai trừ ta chính là. Nhưng là bồi thường gì đó, ta cố ý, không bồi. Hiệu trường lau đem trên đầu hãn, thấm hô cô mãi mãi nói được dễ dàng, này trường học một đống lâu đều là người bên cạnh vị kia chủ quên, nào dám tùy ý đem người khai trừ rồi. Hiệu trường nguyên tưởng rằng thời cố tới là có thể nói lý, chưa tưởng hắn chính là tới xem náo nhiệt. Mắt thấy đến phía sau hai người lại muốn xảo đi lên, thời cố mới từ từ mở miệng, ta xem vị này lão sư phong cao lượng tiết, nhất định là coi tiền tài như cặn bã, kia cứ như vậy đi đình ba tháng tiền lương hảo không quen nhìn người có tiền sao vậy dứt khoát liền tiền cũng không cần thiết không thể không nói thời cố đây là xà đánh bậy tức nam lão sư vừa nghe muốn đỉnh chính mình tiền lương lập tức liền ngây ngẩn cả người khí thế cũng không bằng mới vừa rồi đủ vẫn là mạnh miệng mà lẩm bẩm một câu dựa vào cái gì thời cố đều thiếu chút nữa nghe cười nói tiền tưởng tránh đạo đức cao điểm cũng tưởng chiếm lĩnh thật cho rằng sở hữu chuyện tốt đều có thể đến phiên cùng nhau nam lão sư mặt như thái sắc lập tức không hé răng đến nỗi mang lão sư ta liền trực tiếp lánh đi trở về hiệu trưởng nắm chặt thời gian tìm xem lên lớp thay người hiệu trưởng vừa nghe cảm thấy chuyện này nhưng nghiêm trọng nhiều sau này trường học xây dựng sợ là cũng đến hoàng. thời cố đảo không phải hắn tưởng như vậy động một chút liền phải liên lụy vô tội cũng không hiếm lạ đối phó một cái chỉ biết ngoài miệng chơi đều bình thường lao sư khẩn hắn ba tháng tiền lương hắn nên biết nhân sinh khó khăn không bản lĩnh liền không cần mạnh miệng thời cố đối đối thư đồng phản ứng cực kỳ mới lạ Nhiều năm như vậy hắn còn chưa bao giờ gặp qua nàng động quá lớn như vậy khí, cho dù là chính hắn tùy hứng bá đạo mà muốn trọng trí hai người quan hệ, nàng cũng là bất đắc di lớn hơn phát giận. Thời cố cảm thấy nàng như vậy đảo so ngày thường Phật di lạc dường như sinh động nhiều, trên đường trở về nhớ tới liền cười. Đối thư đồng bị hắn nhiêu đến phiền lòng, nhăn mặt nói, ngươi không thay ta chủ trương cũng thế, còn cười cái không để yên. Vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ cần ngươi nói ta lập tức làm theo. Đối thư đồng không sợ hắn nói giỡn. Liền sợ hắn thật đường, thật mạnh thở hắt ra không có ngôn ngữ. Mười chín gì quá đã nhiều ngày đều ngốc tại trong nhà, còn không có nghe nói bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Đối thư đồng sợ nàng đã biết không cao hứng, lại không có biện pháp đi nhất nhất lấp kín người khác miệng, sâu đến một cái đầu hai cái đại. Mà từ lời đồn đãi chung biết được chân tướng Triệu Sơ Lương, cố tình lại tìm đi lên. Đối thư đồng cùng thời cố trở về thời điểm, Triệu Sơ Lương đã không biết ngồi bao lâu, xem mười chín gì quá sắc mặt đạm nhiên bộ dáng, tưởng là đã biết bên ngoài sự tình. Đới thư đồng trong lòng căng thẳng, đi qua, mẹ. Mười chín gì quá vô vô tay nàng hơi làm chân an, không có quá lớn cảm xúc phập phồng. Triệu sơ lương đẩy đẩy mắt kính, đánh giá đới thư đồng ánh mắt nóng bỏng chút, cửu cửu. Triệu giáo thụ vẫn là kêu ta mang tiểu thư đi. Đới thư đồng lánh đạm đáp lại, liền lúc trước vài phần tôn kính cũng không có. Triệu sơ lương biểu tình ngượng ngùng, thuyết minh chính mình ý đồ đến, năm đó. Là ta thực xin lỗi mẹ ngươi, ta lúc ấy xác thật là không biết. Không biết có ngươi Đương nhiên, chuyện quá khứ ta như thế nào hối hận cũng không có biện pháp, đây là ta một ít tâm ý, quyền làm như bồi thường đi. Đới thư đồng rũ mắt thấy xem hắn đẩy lại đây mấy điệp đồ vật, xem bên ngoài bao giấy hình dáng, cũng biết bên trong tiền mặt không ít. Nàng chỉ cảm thấy người này thật là có đủ văn nhã bại hoại, năm đó chiếm nàng mẹ nó tiện nghi còn có thể quay đầu đi theo nhà giàu tiểu thư kết hôn, còn có mặt mũi nói không biết. Đới thư đồng đốn rắc lòng dạ không thuận, nên lưu chữ kia một quyền đánh vào hắn gương mặt này thượng. Mười chín gì quá cũng là nghe được răng đau, nhấp khẩu nấu đến thơm nồng cà phê, há mùng nói, ngươi là cộng hành nào tới bồi thường chúng ta nương hai cái gì. Triệu sơ lương bị rôi đến sừng sốt, nghe được bên cạnh thời cố tiếng cười mới hồi phục tinh thần lại. Thời cố vốn cũng lo lắng mười chín gì quá nhớ cũ tình, hắn không hảo toàn quyền nhúng tay, hiện giờ xem nàng khẩu khí này, một chút liền sáng tỏ. Hắn ngồi qua đi đem kia mấy điệp tiền đẩy hồi cho triệu sơ lương, giáo thụ cảm thấy cựu cựu bọn họ thiếu này hai cái tiền nay chỉ là ta chính mình một chút tâm ý. Triệu sơ lương tự nhiên sẽ hiểu thời cố thân phận, cũng biết hắn cùng đối thư đồng quan hệ phỉ thiện, lần này tới cửa cũng là ôm cực đại dũng khí. Thời cố xem người đôi mắt từ trước đến nay thực độc, cái này triệu sơ lương miệng khẩu ngậm miệng tất cả đều là đối năm đó sự hối hận ấy nấy, nói đến bồi thường cũng chỉ là lấy tiền lại, căn bản là không để một câu đối đối thư đồng mẹ con ảnh hưởng như thế nào giải quyết. Đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, bất quá là chính mình trong lòng không bỏ xuống được lại sợ hãi có người nói hắn sớm ba triệu bốn hủy hoại hắn thật vất vả kinh doanh danh vọng mà thôi thời cố đều lười đến cùng loại này ra vẻ đạo mạo người tốn nhiều miệng lưỡi thế mười chín gì quá hạ lệnh chủ khách giáo thụ nếu cảm thấy đối năm đó sự hổ thẹn vẫn là đem nơi đây sự đã quên thì tốt hơn rốt cuộc kiểu kiểu cũng không nghĩ tới nhận ngươi cái này cha về sau lão sở không tương lùi tới tốt nhất nói đến này phân thượng cũng liền nói đã chết triệu sơ lương xem mười chín gì quá ngầm đồng ý thái độ chỉ phải hậm hực rời đi Đới thư đồng bíu môi bất mãn nói, mẹ ngươi làm gì còn làm hắn ngồi, sớm nên đem hắn oanh đi ra ngoài. Này không phải đang muốn oanh, các ngươi đã trở lại. Mười chín gì quá từ sofa pha một bên lấy ra chuẩn bị tốt cái chổi, không có thể sử dụng thượng còn cảm thấy có điểm tiếc đối. Đới thư đồng không nín được cười một tiếng, xem nàng mẹ bộ dáng này, cũng là thật không để bụng cái kia không tình không ý nam nhân thúi, trong lòng cũng đi theo lòng xuống dưới. Mới vừa rồi vừa vào cửa liền xem ngươi nhăn cái mặt liền vì bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí. Mười chín gì quá cúi đầu nhìn nàng biểu tình. Cái kia triệu sơ lương như thế nào ngoài miệng đều không giữ cửa đối thư đồng giữa mạch linh thành ngất đáp, trong lòng đem triệu sơ lương chú đến sũ đầu. Mẹ ngươi ta cái gì trận trượng chưa thấy qua, ta đều lười đến cấp ánh mắt, ngươi phát cái gì sầu. Mười chín gì quá trọc hạ đối thư đồng cái chán, bái nàng phải làm hồi sự không để trong lòng, không nên đương hồi sự cố tình nhớ kỹ không bỏ xuống được. Di thái thái thân phận chưa bao giờ là cái gì dọn được với mặt bản thân phận, 19 gì quá ở mang công quán những năm đó, cũng không thấy đến tất cả đều là hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chính là hạ nhân cũng không khỏi nhàn tam ngữ bốn, nàng nếu liền này đó đều nghe đi vào nhớ đi vào, sớm cũng muốn hậm hực mà chết. Đối thư đồng hiểu biết 19 gì quá tính cách, cho nên càng không dung bên ngoài người đối nàng có chút lên án, đây là nàng duy nhất điểm mấu chốt. Triệu sơ lương có phụ với 19 gì quá, nàng hoàn toàn có thể không sinh hạ đối thư đồng. Hoặc là ở mang công quán liền mặc kệ nàng, đến lúc đó làm mang ứng thiên tùy tiện cầm đi đổi cọc sinh ý cũng liền thôi. Nhưng là nhiều năm như vậy, 19 gì quá ở đới thư đồng trên người đều bị dụng tâm. Đới thư đồng là nàng sinh mệnh quan trọng nhất một bộ phận, nay cùng triệu sơ lương không quan hệ. Đới thư đồng ôm chặt 19 gì quá, cảm thấy lần sau nếu là lại nghe được khó nghe nói, nàng vẫn là sẽ một quyền đánh trở về. 26. Đệ 26 chương Thời cố tuy rằng không có đi theo ai tính sổ bất quá cách thiên liền dỡ xuống đối thư đồng trường học danh dự hiệu trưởng thân phận cái này ai còn dám miệng rộng lung tung nói chuyện thân tài nếu là chạy tập thể uống gió tây bắc đi thôi có trường học còn ở khai đại hội thời điểm tam thân năm lệnh sửa đúng bộ phận người chỉ xem biểu tượng sai lầm tư tưởng tiến hành rồi nghiêm túc mà nghiêm túc phê bình giáo dục trong lúc nhất thời hướng gió đại chuyện đối thư đồng từ nhận không ra người tư sinh nữ lại thành trên nền tuyết cải thiện giành được rất nhiều người đồng tình thêm lúc sau tới hầu tích Nhu chủ động ra mặt cùng nàng pha hiện thân cận chi ý, mọi người đều cảm thấy liền nhân ra chính quy thái thái đều không thèm để ý, những người khác không phải lo chuyện bao đồng sao? Tội gì đi gây chuyện? Ngay cả Hoắc Linh Khê đều đứng ra thế đối thư đồng chống lưng, tuyên bố nếu ai nói đối thư đồng không phải, chính là cùng bọn họ Hoắc gia không qua được. Cái này liền tính lại có người không quan nhìn, cũng chỉ có thể ngầm cầm toan. Kia chính là Thủy Châu nghiệp giới đại lao thời cố nữ nhân, hầu gia đại thiếu gia hầu Lê Dị mẫu tỷ tỷ, Hoắc gia Thiên Kim Hoắc Linh Khê khuê trung bạn tốt. Mấy trọng thân phận mạ vàng, chính là nàng bản thân là từ cục đá phùng nhảy ra tơi yêu quái, kia cũng so với người bình thường quý giá nhiều. Đối thư đồng trong một đêm bước lên thị trâu danh môn chi liệt, trở thành vô số người cực kỳ hâm mộ đối tượng, liền nàng chính mình đều cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Nàng hiện tại cảm thấy tựa hồ làm một cái sâu gạo cũng không có gì không tốt. Nhưng 19 gì quá không quen nhìn nàng tuổi còn trẻ chỉ biết trồng hoa đậu cầu phơi nắng, liền cách vách 80 tuổi lao thái thái đều biết trang điểm phong cách tây đi uống xong ngọ Thiên nàng đại môn không gia nhị môn không hại, cho nên một có thời gian khiến cho Hoác Linh Khê mang theo nàng đi ra ngoài kiến thức bên ngoài nơi phôn hoa. Nói lên ăn nhậu chơi bời, Hoác Linh Khê vô bộ ngực nói chính mình nhất am hiểu, rất có đem đới thư đồng giáo thành ăn chơi chắc táng tin tưởng. Đối thư đồng sinh ra được không bị thua ra, làm nàng đi ra ngoài tiêu xài quả thực so lên trời còn khó, cực kỳ cũng liền mua hai buồn thảo trở về. Mười chín gì quá hù do nàng, tiền đều sẽ không hoa, để ý tương lai thời cố đều cấp gì thái thái nhóm hoa Mười chín gì qua cái này, Di Thái Thái cùng nhóm dùng thật sự vi diệu. Đới thư đồng không phải do nghĩ đến thời cố trái ôm phải ấp, cũng là lớn nhỏ lão ba một đống lớn tình huống, ngẫm lại thật là đau đầu. Đới thư đồng chưa từng nghĩ tới muốn cho thời cố đối chính mình trước sau như một, lại cũng không muốn cùng những người khác tỉ muội thân cận mà sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Nàng ngay từ đầu ôm thái độ chính là, ngày nào đó thời cố nếu là nghĩ thông suốt từ bỏ, hoặc là khắc kết tân hoan, nàng liền bước ra lui về chỗ cũ. Tiếp tục chính mình cá mặn giống nhau nhật tử. Bất quá nàng ý tưởng này vẫn luôn không cùng thời cố nói, mắt thấy hắn hiện tại thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, đối thư đồng cảm thấy nạp di thái thái cũng không phải mới mẻ sự, cho nên trước tiên cùng thời cố đánh dự phòng trâm Thời cố nghe nàng nói lên di thái thái việc này liền rất kỳ quái, không rõ nàng vì sao đông nhiên có này vừa nói, nói, thái thái còn không có vào cửa, cưới cái gì di thái thái. Đối thư đồng vừa nghe, hỏi, vậy ngươi là tính toán cưới thái thái lại tìm di thái thái. Thời cố há miệng thở dốc, bị nàng này cong nhi vòng đến thiếu chút nữa hồ đồ, bất đắc dĩ nói, ta khi nào nói qua muốn tìm gì thái thái. Sớm hay muộn đều sẽ. Đối thư đồng lẩm bẩm một tiếng, trinh trọng nói rõ, ngươi nếu là ngày nào đó thật tiếp thu gì thái thái, cần thiết nói cho ta một tiếng, ta hảo nhường chỗ. Thời cố cảm thấy chính mình thật là minh nguyệt chiếu mương máng, căm giận mà xoa nhẹ hai thanh nàng đỉnh đầu, tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Đối thư đồng không hiểu hắn tức giận từ đâu mà đến. Từ tùy thân mang trong bao móc ra tới một đoạn áo lông tay áo, hãy còn đánh lên. Thời cố kìm nén không được bao lâu, liền chính mình thấu lại đây, cho ta. Không phải. Mạnh miệng. Thời cố trong lòng rõ rành rành, mới vừa rồi bị nàng bị thương tâm dây lát lại lung lay lên, đồng thời cũng rất buồn bực, nàng này trong lòng rốt cuộc có hắn vẫn là không hắn. Bắt đầu thời điểm, thời cố luôn cho rằng đem người lưu tại chính mình bên người thì tốt rồi, hiện giờ muốn đáp lại lại càng ngày càng nhiều. Lòng tham không đáy. Quả thật là người đều không thể vứt lại bản tính. Thời cố nhìn nhìn trên tay nàng nhẫn, chuyện xưa nhắc lại, "Cửu cửu, chúng ta kết hôn đi. Lần trước nói chính là đính hôn, đối thư đồng cảm thấy hắn là đầu vóc không thanh tỉnh, hiện giờ lại nói muốn kết hôn, đối thư đồng trực tiếp hoảng sợ. ngươi có thể đừng nghĩ vừa ra là vừa ra sao. Thời cố xem nàng trong mắt rõ ràng chỉ có kinh ngạc cùng hoảng loạn, lại không có nửa điểm mong đợi, không cấm thất bại đến bắt đem đầu tóc. Hắn minh bạch đối thư đồng ngay từ đầu liền nói quá đối hắn cũng không tình yêu nam nữ, nhưng lâu như vậy, cây vạn tuế cũng nên nở hoa rồi, thật liền không có nửa điểm thay đổi. Thời cố càng muốn, trong lòng càng nôn nóng. Hắn cũng đều không phải là giống chính mình nói, có thể chậm rãi chờ đợi, hắn chờ không được. Đối thư đồng xem hắn sắc mặt không đúng, đang định mở miệng, nghe được lương cung nói, hầu thiếu ra ở bên ngoài, muốn gặp tiểu thư. Thời cố quay đầu liền nói, làm hắn lăn. ngươi làm cái gì? Đối thư đồng tốn hạ hắn chợt làm lương cung đi đem người mời vào tới ta cũng chưa sinh khí ngươi xú cái mặt làm cái gì một hồi đối nhân ra khách khí chút thời cố vừa nghe chính mình thế nàng bất bình nàng ngược lại muốn chia làm hai nhà người tính lập tức càng là tức giận đến trong lòng phát khổ hầu lê biết thời cố ở chỗ này tiến vào thời điểm đều chuẩn bị tốt bị hắn thóa mạ một đốn rốt cuộc phía trước sự cũng là hắn rất cao hứng nhất thời không đâu ý miệng thời cố lệch qua một bên trên sofa toàn bộ hành trình cũng không cổ họng một tiếng Đảo làm hầu lê cảm thấy kỳ quái, không cấm để sát vào đối thư đồng nói, tỉ, a khi làm sao vậy? Đối thư đồng xem xét liếc mắt một cái thời cố, ánh mắt triệu hồi trước mắt đồng châm thượng, nói, nam nhân sao, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày. Hầu lê, đối thư đồng tính tình vốn dĩ liền sẽ không so đo quá nhiều, huống chi 19 gì rất hợp năm đó sự vẫn là trước mắt người đều cầm không sao cả thái độ, hầu lê chủ động tới cửa tạ lỗi, cũng coi như toàn tâm ý. Nơi này biên chỉ cần không có triệu sơ lương ở, sở hữu sự tình liền đều hào thuyết. Đối thư đồng cũng lý giải hầu lê từ nhỏ không có phụ thân làm bạn mà đối triệu sơ lương cực kỳ không muốn xa rời, nàng chính mình không nhận liền bãi, cũng sẽ không lôi kéo hầu lê cùng triệu sơ lương đối lập. Hầu lê lại trong lòng tâm sự, về nhà nện bước đều nhẹ nhàng không ít. Hầu tích nu xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn từ chỗ nào tới, cười hỏi, đều cùng mang tiểu thư nói khai. Hầu lê cười hắc hắc, lẹn đến hầu tích nu trước mặt trang ngoan ngoãn hắn vẫn luôn đều sợ mẫu thân kiên kỵ năm đó sự không cho hắn cùng đới thư đồng lui tới hiện giờ đến nàng tán thành tự nhiên cao hứng không thôi ngươi xem tỷ tỷ ngươi cùng thời cố ở chung đến như thế nào hầu lê không rõ mẫu thân vì sao có này vừa hỏi bất quá vẫn là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói ta cũng không nói lên được hai người hẳn là khá tốt nhưng ta cảm giác thời cố muốn ở tỷ của ta trước mặt tan mệnh hầu lê không cấm có điểm đắc ý chỉ là hắn chợt nghĩ đến thời cố nói không chừng liền phải trở thành chính mình tỷ phu chính mình còn so với hắn đại hai tháng đâu này cũng thật nghẹn khuất mẹ ngươi cũng xem trọng tỷ của ta cùng thời cố hầu lê tổng cảm thấy chính mình hiện tại cũng chưa có thể hoàn toàn tiếp thu hai người chuyển biến quan hệ cũng không hiểu được đới thư đồng cái gì ý tưởng thời cố người kia lại nói tiếp cũng là thật bá đạo nếu là không biết xấu hổ lên liền du côn lưu manh đều so ra kém rất đăng đối không phải sao hầu tích Mi lại mang theo vài phần do dự bất quá thời cố hiện tại chính là thị trâu hương bánh trái Nhiều ít nữ nhân ngầm mơ ước, ngươi tỉ cái kia bông tính tình, sợ là muốn có hại. Hầu lê tưởng tượng, thời cố chính là khuyết điểm lại nhiều, kia cũng là hắn tỷ nam nhân, như thế nào còn có thể cấp nữ nhân khác đoạn, kia trăm triệu không thể. Ta phải cho ta tỉ để cái tỉnh, làm nàng đem thời cố tàng hảo. Hầu tích nhu cười hắn hải tử tâm tính, trong lòng lại ám có cân nhắc. Nàng nếu là nhìn không ra tới đối thư đồng cùng thời cố chi gian vấn đề, cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy. Này hai người rõ ràng là hoa rơi cố ý nước chạy vô tình, nếu muốn trói thành một cái ích lợi thể, còn phải thêm ít lửa mới được. Đối thư đồng còn không biết chính mình cùng thời cố sự tình dẫn tới một đám người ngầm nhọc lòng, nhưng nhìn lên cố mấy ngày này lòng dạ không thuận, nàng cũng mặc danh bất an lên. Thời cố dĩ vãng đều là một ngày tam tranh mà hướng tiểu dương lâu chạy, trong khoảng thời gian này đảo thành hai ngày một chuyến, cái này làm cho đã thói quen đối thư đồng càng là nhịn không được miên man suy nghĩ thân là người đứng xem mười chín gì quá xem đến thông thấu huống chi đối thư đồng là nàng sinh nào có mẹ ruột không biết thân khuê nữ tưởng gì đó đạo lý này rõ ràng là xuân tâm đã động cố tình cái này ngốc tử còn không có phản ứng lại đây quán ngươi thời cố không tới tìm ngươi ngươi liền sẽ không đi tìm nhân ra biệt biệt nữu nữu một chút đều không giống ta ta đi tìm hắn làm gì đối thư đồng không chịu thừa nhận đem mặt chôn ở gối đầu một bụng hỗn độn manh mối mười chín gì quá lắc đầu tuy vào nàng chính mình lội đi lại chết thân trở về thời điểm liền thấy nàng ở tủ quần áo trước phiên quần áo không dễ dàng a mười chín gì quá cầm viên quả nho hiện tại đảo có điểm đáng thương thời cố mong gỗ mục sinh mầm cây vạn tuế ra hoa cũng là đủ chấp nhất đới thư đồng không thường đi thời cố làm công địa phương nhưng thật ra lương cung so nàng quen cửa quen mẻo đến nhiều thiếu ra buổi sáng uống nhiều rượu còn ở trên lầu nghỉ tạm lương cung từ những người khác trong miệng đến tới tin tức lập tức liền lánh đới thư đồng lên lầu sắp đến môn trước mặt Đối thư đồng lại bắt đầu rút lui coi trật tự, hắn nếu còn ở ngủ, chúng ta đây vẫn là không quấy dày đi. Lương cung không rõ nàng đặc biệt tìm tới ngược lại không vào cửa, tiếp nhận người hầu cấp thời cố dự bị nước trà, lập tức chuyển giao tới rồi trên tay nàng. Đối thư đồng chỉ phải mở cửa đi vào, bên trong là một cái đại phòng xếp, nàng vào cửa liền thấy được gác ở sofa trên tay vịn một đôi chân, buông trong tay khay trà đi qua. Thời cố lệnh qua sofa, nghe được có người tới động tĩnh cũng không phản ứng, đã là say đến không nhẹ đới thư đồng còn không có gặp qua hắn uống thành cái dạng này gọi người nửa ngày không đánh thức tính toán đi làm lương cung đem người trước nâng đến trên giường đi nào biết khởi thân thời cố bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được nàng đới thư đồng sợ tới mức run lên đối tượng thời cố đen kịt đôi mắt còn tình a uống khẩu giải rượu trà cựu cựu thời cố tựa hồ là có chút không thể tin tưởng nhìn nàng kêu một tiếng là ta đới thư đồng bị hắn bắt lấy đi không khai đành phải dùng một cái tay khác đi đủ trên bàn trà chén trà. Uống đến như vậy say, có người tiến vào ngươi cũng không biết. Ta say. Thời cố ngồi dậy, chống mặt nói chuyện cũng mang theo một cổ ngốc nhiên. Đới thư đồng xem hắn như vậy, quả thực chính là say đến không nhẹ. Uống khẩu, đới thư đồng lời nói còn chưa nói xong, bị hắn một phen quạc trụ cổ tay, nước trà sái ra tới hơn phân nửa. Ta say ngươi còn dám hướng ta trước mặt thấu, mang kiểu kiểu ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thời cố lôi kéo nàng cổ tay trắng non phụ cận, mang điểm nghiến răng nghiến lợi ngựa khí. 27. Đệ 27 chương Nghe được thời cố kêu chính mình mang cửu cửu, đối thư đồng lập tức liền cảm thấy ra đầu tê dần, hậu chi hậu giác chính mình không nên ở ngay lúc này bạo muội tiến bảo. Lương cung còn ở bên ngoài chờ ta, ngươi muốn không có gì sự ta liền đi trước. Đối thư đồng nói liền suốt ruột cuốn quít muốn lui lại. Thời cố ha có thể ý kìa nàng, tung cổ tay của nàng lôi kéo, làm nàng cả người ngã vào trong lòng ngực, hai tay một vòng khấu đến gắt gào. Đối thư đồng cảm giác hắn hơi thở gần ở bên hai, rôn rập mà chấm thấp. Giống tùy thời mà động chờ đợi đi săn manh thú Đới thư đồng chưa bao giờ gặp qua thời cố như vậy Thân thể bản năng run run lên A khi Thời cố giống như sợ từ nàng trong miệng lại nghe được Chính mình không muốn nghe nói Làm hắn bình tĩnh làm hắn không cần xúc động Hắn sắc thật đã đủ bình tĩnh Nhưng nàng cố tình muốn hướng trước mắt đâm Liêu đến hắn một lòng không thượng không thượng Trước sau không có tin tức Hắn biết nàng vẫn là lấy chính mình đương đệ đệ Nhưng quỷ tài phải làm nàng đệ đệ Thời cố không cấm có chút oán Gián phấn môi động tắc gần như với găm cắn hận không thể đem người cả da lẫn xương đầu mà nuốt vào đới thư đồng cảm thấy môi đều phải chảy ra nhẹ nhẹ đau đớn lệnh nàng đấy mắt dâng lên hơi nước nàng hoảng loạn tranh né lại bị thời cố một tay tạp hàm dưới cốt không thể động đậy bất đồng với trước kia ngượng ngùng mà ngây thơ đánh lén đới thư đồng lần này cảm nhận được đều là tràn ngập chiếm hữu dục bao vây tiêu trừ nàng hoảng không chọn lộ chỉ có thể nên diện mà thượng lấy cầu thoát thân chi cơ lại ở càng hình mãnh liệt phản kích hạ quân lính tăng dã đới thư đồng sắp xúc thành một đoàn cảm thấy xương bả vai sau chậm rãi vớt ve bàn tay cả người một giật mình quyết tâm sử dụng sau này thượng chính mình tế bạch hằng răng thời cố ăn đau chỉ phải tạm thời lui ly đầu lưỡi liếm quá bên môi mạo huyết trâu miệng vết thương đáy mắt đen tối không tiêu tan mang cửu cửu đủ tàn nhẫn a đới thư đồng nghe nhịn không được lại là run lên cân nhắc như thế nào hảo hảo nói chuyện lại thấy hắn chút nào không bận tâm mới vừa ăn bẹp hùng hổ mà áp lại đây tế đi rồi nàng quanh thân toàn bộ không khí đới thư đồng cũng không biết chính mình cuối cùng là như thế nào rời đi giống như linh hồn vẫn luôn bay thẳng đến chạm được chính mình giường đệm kia một khắc mới an trí trở về hai người chi gian rằng có hồi lâu quan hệ giống như cũng bị đánh vỡ nào đó giang cầm lại vượt trước một đi nhanh mà này một bước đới thư đồng vui vẻ ngầm đồng ý chỉ là thời cố ỉ vào say rượu mượn rượu làm cản vẫn là lệnh đới thư đồng có điểm sinh khí nàng liền không tính toán nói cho chính hắn tâm ý thời cố cũng là vẫn luôn cầu mà không được say rượu sau trăm mối lo Cho nên liền không quan tâm, cũng không chú ý tới đối thư đồng xem chính mình khi đôi lông mày khỏe mắt biến hóa, nghĩ thầm dù sao đều không biết xấu hổ, dứt khoát không biết xấu hổ rốt cuộc tính. Tâm tư của hắn đã sớm rõ như ban ngày, còn sợ người lại nói không thành. Sau đó đối thư đồng liền phát hiện thời cố ở chính mình trước mặt càng bĩ, một lời không hợp liền nói chuyện. Mười chín gì quá thấy miệng nàng thượng thường xuyên khởi ra, cho rằng nàng là thượng hỏa, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một nồi trà lạnh. Đối thư đồng cảm thấy trà lạnh tuy lạnh. Lại hàng không được trên mặt nàng khô nóng Khi đã nhập hạ Banh Hoa vừa lúc Muốn nói này cá mặn nhật tử có cái gì không mỹ diệu chỗ Đại khái chính là triệu sơ lương tổng muốn đánh phụ thân danh nghĩa Thỉnh thoảng mà xuất hiện ở đới thư đồng trước mặt Đới thư đồng phiền không thắng phiền Cuối cùng dứt khoát nói nếu là cảm thấy hối hận liền quang minh chính đại đăng báo cho thấy Triệu sơ lương hiện tại vẫn là hầu tích nhu trên danh nghĩa trượng phù Như vậy sự hắn tự nhiên làm không tới Bởi vậy đảo yên lặng hảo chút thiên Không bao lâu Đối thư đồng liền từ hầu lê trong miệng biết được hắn lần nữa xuất ngoại tin tức, không cấm lộ ra một cái sở liệu không lầm biểu tình. Năm đó vì tiền đồ vứt bỏ cũ ái người, lại như thế nào trông cậy vào hắn sẽ vứt bỏ tiền đồ tìm về cũ ái đâu. Đối thư đồng không cấm may mắn nàng mẹ cùng hầu tích nhu đều không phải nhớ mãi không quên người, bằng không chẳng lẽ không phải phải vì này bạc tình người ruột gan đức từng khúc. Hầu lê hiện giờ hướng đối thư đồng nơi này chạy trốn cũng cần mẫn, luôn là do hỏi nàng cùng thời cố cảm tình tiến triển rất có hoàng đế không nội thái dám cấp tâm tình. Hầu lê là thiệt tình thực lòng mà thế nàng lo lắng, thật sự là quay trung quanh ở thời cố bên người hoa hồ điệp quá nhiều. Lần trước tiệc rượu thời điểm, cái kia phong bắc dương hành hành lớn lên thiên kim liền cùng thời cố đến gần tới, cách thiên hạ ngọ liền đi tìm hắn, ta tận mắt nhìn thấy. Hầu lê sợ nàng không tin, mắt trợn trừng, bọn họ chính là ở trong phòng hàn huyên một buổi trưa. ngươi trốn sofa phía dưới nhìn. Ta đi tìm thời cố thời điểm thấy. Ở đại sảnh ngồi cả buổi mới thấy kia nữ từ bên trong ra tới. Cùng ta liêu sinh ý đều không thấy được có thể liêu một buổi trưa, trai đơn gái chức có thể có chuyện gì. Đới thư đồng cười nói, ngươi rốt cuộc là tới cáo thời cố trạng, vẫn là nhắc nhở ta. Hai không làm sao? Hầu lê xem nàng nửa điểm không khẩn trương không tức giận, vì nàng này Phật di lạc tính tình cũng rất sâu, tỉ ngươi tốt xấu cũng biểu thị công khai biểu thị công khai chủ quyền, bằng không những cái đó hoa hồ điệp còn đều đương ngươi là bùn nhất biểu thị công khai cái gì chủ quyền hắn một cái đại người sống lại không phải ta hầu lê nghe lời này không đúng thò qua đầu đi xem nàng biểu tình hai người giận dỗi không có a đới thư đồng phiên một tờ báo chí kỳ quái hắn vì cái gì hỏi như vậy lời này nghe tựa như khí lời nói a các ngươi cân không rời đà đà không rời sưng hảo đến độ mau tuy hai mà một ai không biết thời cố danh hoa có chủ hiện tại nói cái gì ngươi không phải ta ta không phải ngươi liền rất có vấn đề đối thư đồng tau mày nghĩ, nghĩ cũng không biết nàng cùng thời cố ở người ngoài trong mắt đều thân mật thành như vậy. Tóm lại tỉ ngươi cũng đừng cả ngày hoa ở trong nhà, nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại mới hảo. Tuy rằng hầu lê rất trướng mắt thời cố ăn cỏ gần hang hành vi, bất quá miệng miễn cưỡng cưỡng cũng coi như có thể xứng đôi hắn tỉ, cho nên hắn cũng cần thiết giữ gìn hai người trường kỳ mà hài hòa quan hệ, không cho bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh chen chân. Đối thư đồng đối thời cố phương diện này tín nhiệm đảo trước sau như một, Hoặc là nói như cũ là ôm thấy tình thế không đổi chỗ đầu liền đi thái độ, cho nên đối tin vỉa hè cũng không có mắt thấy vì thật sự tình, đều không bỏ trong lòng. Chỉ là đối thư đồng đống nhiên nổi lên chơi tâm, muốn nhìn một chút thời cố phản ứng, cho nên ở hắn tới khi liền hỏi, ta nghe nói phong bắc dương hành thiên kim rất thích ngươi. Không thân, không biết, nàng tới tìm ta thời điểm ta ở phòng trong ngủ, bí thư tiếp đãi. Đối thư đồng không dự đoán được hắn ném ra tới như vậy một trường xuyến, trực tiếp đem nàng câu nói kế tiếp đều phá hỏng. Bíu môi nói, ngươi người này cũng quá không thú vị. Ta cùng ngươi liêu mặt khác nữ nhân ngươi cảm thấy có ý tứ. kia tâm sự nam nhân khác cũng không phải không thể. Ngươi tưởng liêu cái nào nam nhân. Thời cố ra chân, ngón tay ở trên tay vịn nhẹ hoa, rất có nàng nói cái nào nam nhân liền đi tấu cái nào tư thế. Tâm sự ngươi ba tổng hành. Thời cố thấy nàng man sẽ quay vào, cười một chút, thần sắc thư hoãn, hành à, dù sao cũng là ngươi chuẩn công công, ngươi muốn biết chút cái gì. Đới thư đồng không để ý tới hắn phía trước xưng hô, bất quá ngược lại ngẫm lại chính mình đối hắn hiểu biết đến thật sự có chút thiếu, nếu để tài đã khai, tán gấu một chút cũng không có gì. Nói lên chính mình cha mẹ, thời cố trên mặt có khó được hoài niệm, như là bị vớt phẳng sở hưu góc cạnh, an tính thuần theo. Đới thư đồng cho rằng giống thời cố như vậy tính cách, tất nhiên cũng là nghiêm phụ từ mẫu giáo dưỡng ra tới. Thời cố lại cười nói, trừ bỏ giết người phóng hỏa không thể làm, ta ba luôn luôn đều thực duy trì ta, khi còn nhỏ tưởng khảo trường quân đội hắn cũng là cực lực tán thành. Nhưng là ta mẹ lại khó mà nói lời nói, ta ba mang ta đi ra ngoài bướng bình, trở về nhất định sẽ nhìn thấy ta mẹ cầm chúc bản canh giữ ở cửa, ta ba ăn trượng hình so với ta nhiều hơn. Không thể tưởng được là từ phụ nghiêm mâu đâu. Đối thư đồng bừng tỉnh cười nói, thời cố nhìn nàng một cái, nói, cho nên tương lai thanh minh viếng mồ mả, ngươi cũng đừng hy vọng hướng ngươi công công cáo trạng, nói ta cường cưới dân nữ, ngươi công công chính thành chính là đứng ở ta bên này. Nay chỗ nào cùng chỗ nào đối thư đồng không biết hắn như thế nào đem lời nói vòng tới rồi nơi này, lại vẫn là âm thầm nói thầm, kia tổng có thể nói cho mẹ ngươi đi. Thời cố bắt giữ đến nàng giọng nói, đồng nhiên nắm nàng cảm, ngươi nói cái gì? Chưa nói cái gì? Đối thư đồng quay mặt đi, phiên nổi lên đã xem qua báo chí. Thời cố từ trung gian đem báo chí chụp được tới, giữa mày nhăn, mang cửu cửu, ta như thế nào phát hiện trong khoảng thời gian này người đối ta quái quái? Cụ thể nơi nào quái? Thời cố chính mình cũng không nói lên được. Câu mà không được lâu rồi, chẳng sợ đối thư đồng có thiên làm cho mặt nói cho hắn thích hắn, hắn phỏng chừng cũng sẽ cho rằng là đang nằm mơ. Là chính người đa tâm thôi. Đối thư đồng hiện tại phát hiện đầu hắn cũng là một kiện thực hảo ngoạn sự tình, cho nên trang không nói. Thời cố đánh giá một trận nàng ẩn ẩn mang cười khuôn mặt, dựa hồi sofa pha bối thượng phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài, lúc này đối nàng là nửa điểm triệt đều không có. Bất quá thời cố đánh chú ý cũng thực ứng nói trắng ra là còn có điểm đặng cái mũi lên mặt ý tứ trước kia còn cảm thấy có thể chậm rãi chờ hiện tại mãn đầu gốc đều là chờ cái giám gạo nấu thành cơm tính thì châu người đều biết đối thư đồng là thời cố vị hôn thê hiện tại thời cố liền vị hôn thê một từ cũng không nói thẳng kêu thái thái đối thư đồng biết sau liền cho hắn một khuỷu tay ngươi như thế nào không dứt khoát nói ta là ngươi hải tử mẹ thời cố sâu kín ánh mắt lung trụ nàng nói kia cũng đến trước có cái hải tử mới được đối thư đồng không lời nào để nói Câm miệng. Thời cố cũng nộ ra tới, chỉ dựa vào nàng chính mình này buồn ôn thôn thủy nấu phí là không có khả năng, vẫn là đến chính mình cố gắng một chút, mới có tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tương lai. 28. Đệ 28 chương Triệu sơ lương ở đối thư đồng nương hai nhân sinh nhắc lên một trận gió sau, dây lát lại bình tĩnh không gần sóng. Nhật tử vẫn là giống như trước đây, chỉ là tâm thái không giống nhau, xem sự tình cũng sẽ bất đồng. Trước kia đối thư đồng là cảm thấy dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Có cơm no có ấm ý thì liền không có đại theo đuổi. Hiện tại đối thư đồng cảm thấy chỗ dựa đều để đến chính mình bối thượng tới, lại không dựa ông trời đều phải nhìn không được. Đương cá mặn quả thật là quá sung sướng. Đương nhiên cá mặn cũng muốn đương không giống người thường cái kia, đối thư đồng không quên thời khắc tràn đầy chính mình, báo xã chuyên mục cũng không bông. Hiện tại báo xã chuyên môn sáng lập nữ tính chuyên mục, mặt trên còn tiếp tiểu thuyết chuyện xưa cực được hoàn nền, ngay cả 19 gì quá đều không quên mỗi kỳ đều mua 19 gì quá không biết đới thư đồng ở báo xã gửi bài, thời cố lại là biết đến, thậm chí liền nàng bút danh đều rõ ràng. Thời cố ngẫu nhiên phiên phiên liền cảm thấy rất buồn bực, người này viết tình yêu tiểu thuyết thời điểm lý luận một bộ một bộ, như thế nào đến phiên chính mình liền nửa điểm không thông suốt. Có nói là thực tiện ra hiểu biết chính xác, nếu không phải thời cố đánh tiểu cùng đới thư đồng lớn lên, biết rõ nàng hết thảy, bằng không liền hướng này một đống tình yêu lý luận, hắn đều hoài nghi đới thư đồng bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu cầu. Đối thư đồng ở phương diện này cũng bất quá là biết ăn nói thôi, xem người khác rõ ràng, xem chính mình lại là hồ đồ, bằng không cũng không đến mức giống chỉ ốc xen giống nhau bị thời cố đuổi đi đi phía trước đi. Hiện tại đối thư đồng nhưng thật ra thực minh sát chính mình con đường phía trước, chỉ là vẫn là thói quen dựa theo chính mình nãy bước, từng bước một làm đầu chắc đấy. Tựa như đoá hoa đổi cái buồn, cũng yêu cầu thời gian một lần nữa cắm dễ, sau đó mới chậm rãi răng ra, lặng yên mở ra. Luôn luôn thông minh thời cố. Duy độc tại đây sự kiện thượng không có tin tưởng, cho rằng đối thư đồng còn nghĩ ngày nào đó xuất ra đương ni cô đâu, lo âu đến thỉnh thoảng liền thượng hỏa. Hôm nay hơi vụ minh ngông, đối thư đồng sáng sớm liền xuống lầu đem chính mình hoa đều dọn tới rồi trong viện, đùa nghịch xong trở về thời điểm, liền thấy thời cố mang theo cái nữ nhân lại đây. Nữ nhân vóc dáng cao gầy, tơ tầm sườn sám sấn đến dáng người trước đột sau kiểu, năng cuốn đầu tóc lại hát lại mật, đem trắng nón mặt cùng minh diễm môi đỏ sấn đến cực kỳ rõ ràng. Nữ nhân nhìn đối thư đồng nhẹ nhàng ngướng mày, têu một tiếng, "A cửu. Đối thư đồng trong trí nhớ hình dáng dần dần đối lập đến trước mắt nhân thân thượng, kinh ngạc lại vui sướng, đại tỷ. Là đại tỷ. Đối thư đồng vùng ấm nước, vài bước chạy tới, cùng mang vân lan ôm ở cùng nhau. Mang công quán tỷ mội tuy nhiều, nhưng bệnh bệnh, chết chết, cũng chỉ có đối thư đồng cùng mang vân lan trô đến nhất lâu. Mang vân lan xuất giá thời điểm, đối thư đồng cũng không biết được, chỉ là ngủ một giấc lên liền không lại nhìn thấy nàng. Sau lại mới nghe nàng mẹ nói đại tỷ gà chồng, gà đi phương Bắc. Chờ sau khi lớn lên, đối thư đồng cũng biết bọn họ này đó nữ nhi ở mang ứng thiên nhạn giá trị, lại tưởng tượng mấy năm nay giàn không lại nghe được mang vân lan tin tức, cũng không biết là sinh là chết, bởi vậy thương tâm vài ngày. Không nghĩ hiện giờ còn có thể tái kiến, đây là đối thư đồng trăm triệu không nghĩ tới. Đối thư đồng biết triệu sơ lương cái này thân cha thời điểm cũng chưa như vậy cao hơn quá, nàng lôi kéo mang vân lan hỏi hảo chút lời nói. Đảo đem thời cố lượng ở một bên Vẫn là mang vân lan để nói Ta có thể trở về cũng ít nhiều Thời cố giúp ta hiểu rõ ly hôn kiện tụng Hiện giờ tài sản ở trong tay nắm chặt Quá ngày mấy không được Cũng coi như đi rồi đại vận Đối thư đồng cũng không dám hỏi nàng quá vãng nhật tử Là như thế nào ai Mới vừa mãn 18 liền xa gả tha hương Tưởng cũng sẽ không quá hảo quá Nàng liên ngậm miệng không đề cập tới những việc này Nhưng thật ra kinh ngạc Thời cố cư nhiên nhớ rõ nàng trước kia nói qua nói